từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười hai chương hai trăm hai mươi hai đó là văn khúc tinh rất nhanh thì tống nhân viết xong năm chương nội dung muốn là không phải tay chua sớm liền buông tha rồi quá khó khăn dùng bút lông viết lên vạn chữ a còn phải đón bên cạnh hai người vẻ mặt dép bỏ từ khó khăn nhìn biểu tình theo tống nhân viết ra một trang giấy hắn liền nhìn một trang giấy nam hoàng thông là cực kỳ hài lòng ngoại trừ mấy cái lỗi chính ta cần phải sửa đổi ngoại còn lại khá vô cùng tiểu gia hỏa nếu không đổi nghề làm đi ta tự mình dạy ngươi sau nay nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ nam hoàng thông nói thánh nhân văn tác gia thu học trò bao lớn vinh dự a tống nhân là vấy vấy tay cười nói cảm tạ tiền bối thương yêu ta thích làm âm nhạc không thích Đốt tế bào não Tống nhân chỉ chỉ chính mình não nhân Nam Hoàng Thông một trận tiếc núi Nhiều hạt sống tốt liền như vậy các loại chuyện này xong rồi Sau này hãy nói đi Theo Nam Hoàng Thông nắm bản thảo rời đi Tô Ấu Phi đưa một ly trà nóng tới Mấy lần há miệng Lại muốn nói lại thôi Biết hiện tại nói cái gì cũng không đính dùng rồi nhị ngơi cho khỏi đi Tô Ấu Phi nói xong Liền nhắm môn đi ra ngoài. Tống Nhân cười khẽ uống một hơi cạn sạch. Thực ra không phức tạp gì đều là các ngươi suy nghĩ nhiều. Thoáng một cách đại thời gian nửa tháng mà qua. Tống Nhân ngoại trừ mỗi ngày đúng giờ giao cho Nam Hoàng Thông bản thảo ngoại. Còn đang yên lặng đổi mới chính mình. Dù sao nho đảo bây giờ nhưng là hỏa dối tinh dối mù, Bên trong đủ loại kinh điển thi từ để cho không biết bao nhiêu văn nhân ca ngợi không dứt. Mà Nam Hoàng Thông đánh xuyên hoang cổ lại lần nữa đổi mới. Hơn nữa mỗi ngày lượng rất đủ, cũng để cho đem phen rối rít nhắn lại ca ngợi. Ngoài trừ mấy cách lỗi chính tả ngoại, Nam Hoàng Thông thật đúng là một câu đều không đổi. Mà Tô ấu phi cũng càng thêm già, trên mặt thậm chí cũng xuất hiện ra đốm mồi, sợi tóc trắng phao, không thích ra cửa liền với Tống Nhân đều không thấy. Tống Nhân càng là tăng nhanh tiến trình. Đây là cuối cùng chương 8 nội dung. Nếu như cảm thấy còn có thể lời nói. Hôm nay đăng truyện, liền có thể xin chọn bộ rồi. Tống Nhân đem viết ra bản thảo đưa cho Nam Hoàng Thông Tô Dương Hiên cũng ở một bên. Một khi xin hoàn bổn tiếp theo thì nhìn thiên đạo võng cuối cùng nửa giờ xét xử rồi. Hoặc là lên cấp. Hoặc là rơi xuống một cấp bậc hoặc là duy trì bất động. Về phần huyến hóa thần chi. Thật xem vận khí cùng tạo hóa. Tô Dương Hiên cũng thiếu thốn. Vi vọng cuối cùng. Suy nghĩ một chút thật không tưởng tượng nổi. Lại từ đầu tới cuối. Dùng rồi một người mới ở sáng tác. Tiền đặt cuộc này đặt đến bây giờ. Cũng là làm chứng thời khắc tối hậu. Nam Hoàng Thông nhìn Tô Dương Hiên liếc mắt. Rồi sau đó trực tiếp làm mắt đầu tâm thần chiếu đến viết Sau gần nửa giờ Nam Hoàng Thông lần nữa mở mắt ra Thở một hơi dài nhẹ nhõm Ta vừa mới xin chọn bộ rồi Hết thầy Liền xem thiên ý rồi Tiểu tử Vô luận tình huống như thế nào Hay lại là cảm kích ngươi mấy ngày nay khổ cực sáng tác Ta loạn thần hải an quán rõ ràng Sẽ không rời tội ngươi Nam Hoàng Thông nói Tô Dương Hiên cũng là gật đầu. Nếu như nếu như thất bại lời nói, ta hy vọng ở cuối cùng trong cuộc sống, ngươi có thể khắc dép bỏ nha đầu kia bây giờ dáng vẻ, nhiều bội bội nàng, dù sao, ngươi là nàng duy nhất bằng hữu. Tống Nhân nghe xong, nhìn hai người nghiêm túc dáng vẻ, nhất thời cười, yên tâm đi, nàng sẽ không việc gì, chúng ta cũng nhất định sẽ thành công. Hai người cũng là gật đầu một cái. Đi thôi. Nginh đón chúng ta cuối cùng xét xử. Là vi vọng hay lại là thất vọng. Cứ nhìn một lần cuối cùng rồi. Ba người đi ra phía ngoài đón gió biển yên lặng chờ đợi. Ngày này. Thực ra rất nhiều người đều chú ý tới Nam Hoàng Thông sách vở. Nhất là nửa tháng trước. Nam Hoàng Thông bắt đầu điên cuồng đổi mới. Bọn họ cũng biết. Chìm đắm thời gian dài như vậy một vị thánh nhân văn tác ra Bắt đầu cuối cùng chạy nước rút Lần trước tiến vào kinh phẩm lúc Nhưng là hiển hóa ra rồi hình người thần chi Nếu như hoàn bổn thành công Nhân tộc thánh thành liền lại phải tăng thêm một vị thần chi rồi Cũng sẽ hung hăng đả kích yêu tộc bên kia khí thí Cho nên ở Nam Hoàng Thông viết xong cuối cùng chương một kết thúc Cũng là bắt đầu sau bọn họ sẽ biết thánh thành bên kia rất nhiều người trước tiên cho nam hoàng thông phát tới tin tức ăn mừng hắn hoàn bổn sau đó cầu nguyện thành công nam hoàng thông đứng ở bên bờ biển bên trên mở ra bảng hồi phục tùy thời chú ý quyển sách này những người á mộ đối thư kết cục cũng là gì thường hài lòng biết rõ chưa thỏa mãn nhưng thấy hoàn bổn dòng chữ bắt đầu hiện ra sau cũng là ở bình luận phu trúc cùng cầu nguyện Còn có rất nhiều người đang yên lặng chú ý quyển sách này tiến triển Dù sao nó là mấy năm qua này Cái thứ hai ngoại trừ tên biến thái kia ngoại Có thể có hy vọng hóa hình hình người thần chi sách vở Toàn bộ loạn thần hải Vô luận làm gì Tất cả đều đi ra Nhìn cao nhất cách đảo đỉnh phong ba người kia Nhìn không có gì thay đổi chân trời Tất cả đều quỳ lạy Chắp hai tay cầu nguyện chúc phúc Không người so với bọn hắn rõ ràng hơn, này nửa giờ là như thế nào hy vọng. Một khi tiểu thư ly thế hải chủ cũng sẽ sụp đổ toàn bộ loạn thần hải cũng sắp nguyên khí tổn thương nặng nề. Tô ấu phi gục hai cái mắt túi. Ngăn cản bọn nha hoàn hành động. Một người mở cửa sổ ra. Nhìn chỗ xa kia ba người kia đón gió áo quần tung bay nam tử. Đính thiên lập địa vì nàng nam tử. Ẩm theo thời gian không ngắn trôi qua sau. Không chung rốt cuộc có vang lớn mà ra. Nam Hoàng Thông cùng Tô Dương Hiên Tâm cũng vào giờ khắc này run lên. Thân thể không khống chế được run rẩy. Tống Nhân cũng là nhẹ hư đến tức. Nhất định phải thành công a. Đại lục trên, rất nhiều người cũng là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Xảy ra chuyện gì? Trời trong sấm đánh rồi hả ngươi nha làm việc liên quan thấy ngô chưa? Đây là thiên địa hiển hóa. Có sách vở phải bị thông báo. Ta đi chẳng lẽ lại vừa là vị kia đi. Hắn nho đảo ta bây giờ nhưng là thật sâu mê. Có thể. Đối với hắn ta đã miễn dịch. Quyển sách này viết đến bây giờ. Thiên địa còn chưa báo đã đến đâu rồi. Không chừng chính là hắn. ha, <cười> Các ngươi đoán sai rồi. Trên mạng chẳng lẽ không thấy. Lần trước tiến vào tinh phẩm. Thiếu chút nữa đi ra hình người thần chi đánh xuyên hoang cổ vừa mới chọn bộ rồi. Thật giả. Đó chính là nó. Lần này nhất định phải thành công a Để cho yêu tộc nhìn một chút. Chúng ta nhân tộc cường đại. Đúng đúng, không nói, vội vàng nhìn, thật kích động, ta muốn vì vị kia cầu nguyện. Rất nhiều rất nhiều người cũng đang nhìn. Thẳng đến. Chân trời có màu đen mây mù bắt đầu dần dần tạo thành. Giống như đậm đà mực Không ngừng bồng bình Trong lúc mơ hồ Trong đó tựa hồ có một viên tinh tinh không ngừng lói lên Tất cả mọi người cũng xứng sờ Đây là chuyện gì xảy ra không đúng rồi Ta nhớ được lần trước đánh xuyên hoang cổ tiến vào tinh phẩm lúc Thất bại thời thần chi cảnh tượng mặc dù có mây mù Nhưng là là một cái huyết nguyệt Huyết nguyệt trên có âm nha Còn có một cái nhân vật chính nữ tử hồng la thật sự ngửa mặt trông lên bóng lưng. Đúng nha đúng nha. Thế nào trăng sáng biến thành tinh tinh rồi. Khó khăn không người lớn hình thần chi muốn thất bại. Huyến hóa thần vật rồi hả không nên. Ta cảm thấy được quyển sách này hậu kỳ ớn tinh thần sức lực A. Có hy vọng đi ra thần chi. Đúng nha chẳng lẽ muốn xuống cấp chứ nhắm lại người miệng quả đen mau nhìn. Loạn thần hải. Nam Hoàng Thông nhìn kia cảnh tượng, lảo đảo một cái, cổ họng ngòn ngọt, một búng máu thiếu chút nữa phun ra. Tống Nhân Tay mắt lanh lẻ, vội vàng đỡ. Tiền Bối, ngươi không sao chứ? Nam Hoàng Thông sắc mặt trắng bệch một mảnh, vẻ mặt tuyệt vọng, run rẩy tay chỉ chân trời, ánh mắt u tối. Là không phải ta, là không phải ta. Thất bại, thất bại. Đó là. Văn khúc tinh. Tống nhân run lên, liền vội vàng nhìn. Không thể nào từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 12 chương 223 hành lộ nan. Hành lộ nan chân trời thủy mặt vân vụ dần dần trở thành nhạc rất nhiều. Khiến cho trong đó cái ngôi sao kia càng phát sáng rỡ. Sau một khắc, những mây mù đó dần dần tạo thành từng chuỗi ký tự. Nhanh chóng lưu truyền. Đêm khuya nằm nghe gió thổi mưa. Thiết mã băng hà vào mộng tới cuối năm xa vì khách. Vừa góc còn dùng binh trên cành tơ liễu thổi lại ít. Thiên nhai nơi nào không phương thảo trên biển sinh minh nguyệt. Thiên nhai tổng lúc này những thứ này thơ không ngừng xen ghẽ trong đó. Giống như một cái thuộc về thế giới văn tự thỉnh điển. Cũng là đến tận bây giờ. Nho đạo trung xuất ra hiện toàn bộ kinh điển thơ. Tống nhân ngây ngẩn trên đại lục vì nam hoàng thông cầu phúc mọi người ngây ngẩn. Ta đi, là kia biến thái, hắn nho đạo đây là muốn tiến vào tinh phẩm a Quá trâu bài đi, ta thế nào cảm giác, hắn toàn bộ sách vở thiên đạo võng cũng sẽ thừa nhận từ đắc. Đó là nhân gia viết xong. Nho đạo quyển sách này vốn là cũng không sao huyền niệm. Đối với vào tinh phẩm ngay từ lúc dự liệu bên trong. Dù sao nó đoán nhất lên một cổ thi từ cuồng chiều. Đến bây giờ còn không rơi xuống đây. Bất quá này có một bệnh chung, Toàn bộ thật giống như khi tiến vào tinh phẩm Cũng sẽ huyến hóa thần chi xuất hiện Sau đó thất bại Chờ đến đến tiếp sau này hoàn bổn vào lưu danh bách thí Mới có thể đi ra thần chi Ai? Quyển sách này sáng tạo tốt như vậy Ta cũng muốn bắt trước Có thể thực lực không cho phép à? Thi tử quá khó khăn Từ từ Đừng nói chuyện Nhìn một chút lần này là cái gì thần chi? Chẳng lẽ là chủ giác phương vận mọi người nhỉ luận âm y ở? Tống Nhân đỡ run rẩy sắc mặt xám xịt Nam Hoàng Thông, nhìn chân trời hết thảy, trong lòng không còn gì để nói. Hắn đối nho đạo cũng có lòng tin. Dù sao thế giới quan cùng này bên trong cơ bản giống nhau như đúc, còn có hoa hạ trên dưới 5000 năm thi tử làm cửa hàng, không một chút khuyết điểm. Chỉ bất quá tại sao sẽ ở hôm nay Còn hết lần này tới lần khác là nam hoàng thông sách vở hoàn bổn nửa giờ xét xử thời gian ngừng Hắn thời gian ngừng cũng sắp hết rồi đoán là mình chiếm dụng nhân ra ra sân vị trí Tống nhân len lén liếc mắt một cái tô dương hiên Tô dương hiên giống vậy sắc mặt trắng bịch nhìn chân trời một màn Trong mắt chỉ có vô tận hâm mộ Chân trời bên trên văn tử càng ngày càng nhiều tống nhân cũng rất tò mò lần này sẽ là cái gì thần chi bất quá như cũ sẽ thất bại hoàn bổn lúc nói không chừng có thể đi ra hưu hưu hưu vô số tạo thành thơ văn tự bắt đầu tán loạn cực kỳ giống rất nhiều tinh thần sau đó một chiếc thuyền chỉ treo vân buồm lại chậm rãi xuất hiện thuyền thân chu vi trôi giạt thuộc về nó thơ hành lộ nan hành lộ nan nhiều lối rẽ nay gắn ở trường phong phá lãng sẽ có lúc thằng treo phân buồm tế thương hải bài thơ này tống nhân biết là tới từ nho đạo trung thi tiên lý bạch hành lộ nan lại không phải là người hình thần chi mà là thần vật sau đó càng làm tống nhân hoàn toàn khiếp sợ bởi vì theo chiếc thuyền này chỉ xuất hiện sau lại không có tiêu tan mà là càng thêm ngưng tụ thẳng đến hoàn toàn dừng lại ở chân trời làm sao có thể tống nhân còn có chút không dám tin tưởng viết tốt mấy cuốn sách tiến vào tinh phẩm lúc thần vật hoặc là thần chi đều là hiển hóa có thể đều không ngoại lệ toàn bộ cũng thất bại ở hoàn bổn lúc mới có thể chân chính ngưng tụ cái này còn là lần đầu tiên tiến vào tinh phẩm lúc thần vật trực tiếp ngưng ra tới thật bất khả tư nghị đi nho đạo toàn thư tổng tổng là hơn bảy trăm vạn chữ. Trước mắt hắn chỉ đổi mới không tới tám trăm ngàn. liền tiến vào tinh phẩm. Còn huyến hóa thần vật rồi hạ ở tống nhân sưởng sờ chốc lát. Trên bầu trời. chậm rãi ngưng hiện ra nho đạo trí thánh bốn chữ mắt. Thiên địa hiển hóa điều này đại biểu sách này chính thức vào ở tinh phẩm. Từ từ chân trời khôi phục bình thường. Mà vị này huyến hóa ra tới thần vật thuyền bè. Đột nhiên kèn khởi hành. Trên bầu trời. Một kẽ hở tự nhiên mở ra. Có kiếm minh mà ra. buồm bên trên treo hành lộ nan dòng chữ thuyền bè bay vào đi vào. Biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy cực kỳ hâm mộ. Một bộ tuyết trung hãn đao hành. Hoàn thành chuẩn thánh nhân văn tầm thứ. Thần chi Lý Thuần Cương càng là tự đi mở ra tiểu hình bí cảnh. Khiến cho tam tôn thần chi tất cả đều rời đi thánh đô. Đợi ở bên trong. Chỉ tiếc còn có hai tôn thần vật ở lại Thánh Thành. Đây coi như là tự lập môn hộ rồi, không được. Phải biết. Thánh Thành bên kia. Nhưng là từ thiên đạo võng đổi cái gì vật chân quý. Mới hấp dẫn toàn bộ thần vật cùng thần chi ở biến ảo thành công lúc. tự đi bay đi. Hiếu kỳ tống nhân nhìn một chút thất thần Nam Hoàng Thông cùng Tô Dương Hiên. Thần miệng lặng lẽ thả ra. Tiến vào bí cảnh bên trong. Chiếc thuyền này chỉ thần vật rốt cuộc là làm gì chẳng lẽ đi đường tiến vào bí cảnh bên trong. Hết thầy vẫn là như cũ. Ba vị to lớn hình người thần chi giống như cử sơn một dạng nhắm mắt đứng ở ở ba phương hướng. Cực kỳ giống kiếp trước nhìn ơn cha man mới ra tràng tượng đá. Dưới bàn chân hành tẩu dâng lên rung động. Giống như mặt hồ. Một tôn quan tài sớm bị bên trong lá xanh bao trùm. Căn bản không nhìn thấy kia hài cốt rồi. Càng đến gần, phát tán sinh cơ càng dày đặc. Mặc dù tống nhân không hiểu, ban đầu kia đồng tử yêu hoàng liều mạng muốn ngăn cản mình thần chi hiển hóa. Dùng vật này rốt cuộc là cái gì? Nhưng nhìn trước mắt đến, nhưng là tu luyện tuyệt cao nơi. Được dành thời gian tốt may ở chỗ này tu luyện nữa, tranh thủ sớm ngày đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ lại nói. Rất nhanh. Ánh mắt của hắn liền phát hiện chiếc kia ngừng ở mặt nước xung động bên trên thuyền lớn. Tống nhân thần thức đến gần. Khi biết nó tác dụng sau. Cặp mắt trừng lão đại. Trực tiếp kinh hô lên. Làm sao có thể hành lộ nan hào thần vật. Tác dụng chỉ có một. Đó chính là trợ giúp huyến hóa thần vật hoặc là hình người thần chi thất bại lúc. Trợ giúp hoàn toàn ngưng hóa. Hoàn toàn đi ra. Nhưng là hàng dùng một lần. Hành lộ nan hành lộ nan nhiều lối rẽ. Nay gắn ở trường phong phá lãng sẽ có lúc. Thẳng treo phân buồm tế thương hải tống nhân cuối cùng minh bạch câu thơ này câu hàm nghĩa. Nhưng cho dù là hàng dùng một lần. Cũng là nghịch thiên. Có thể nói. Sau này chỉ cần có người hình thần chi biến ảo đầu mối. Chiếc thuyền này vừa ra. Trực tiếp 100% ngưng hiện. Bất quá chính mình lại thao túng không được. Cần người hình thần chi mới có thể mở được động lần này tính vật Nói cách khác Còn cần tiêu hao thần chi một lần ra sân Dù sao đối với chiếc này hành lộ nan hào Là nó lần đầu tiên Cũng là một lần cuối cùng ra sân Yêu cầu trang trọng tiến biệt Chỉ có thần chi mới có thể không phụ lòng nó bỏ ra Tống nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm Vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi Âm ngoài giới Vốn là an tính chân trời lại lần nữa có tiếng nổ vang lên Tống nhân thần thức liền bận rộn lui ra Liền thấy có xương đỏ bắt đầu chậm rãi ngưng hiện Tống nhân mừng rỡ Liền vội vàng nhìn về phía Nam Hoàng Thông Nam Hoàng Thông cùng Tô Dương hiên vẻ mặt kích động tiền bối, là ngươi, là ngươi Tống nhân cao hứng kêu lên Nam Hoàng Thông càng là khẩn trương nắm Tống nhân tay Không ngừng run rẩy Cực kỳ giống sắp chờ đợi thi vào trường cao đẳng thành tích học sinh. Vốn là cũng cho là không có mình rồi thất bại, không nghĩ tới trời cao đối với hắn không tệ A. Nhưng mà này còn là hắn viết sách trên trăm năm. Lần đầu tiên viết ra hình người thần chi tác phẩm. Nhất định phải thành công A. Đối với cái này đột nhiên biến hóa. Đại lục những người khác càng là hoan hô lên. Thậm chí nếu so với tống nhân mới vừa rồi huyến hóa thần vật còn cao hứng hơn. Đối với tên biến thái kia, bọn họ đã có miễn dịch năng lực. Ngược lại thì những thứ này mới ra đầu. Càng đáng giá bọn họ mong đợi. Sau đó, là thuộc về đánh xuyên hoang cổ tối trung thẩm sử từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 12 chương 224 lại đang khâu vá sửa lại ở Nam Hoàng thông đám người mong đợi dưới ánh mắt. Chân trời mây mù tràn ngập màu sắc càng ngày càng đậm Thẳng đến Một vầng huyết nguyệt xuất hiện Huyết trên ánh trăng Có một cái màu đen ô nha xoay cách đầu Nhìn chằm chằm phía dưới Dần dần Một cái nữ tử bộ dáng bóng người từ trong mây mù từ từ xuất hiện Cặp mắt mê mang nhìn chằm chằm bầu trời huyết nguyệt cùng ô nha Nữ tử danh hồng la Chính là đánh xuyên hoang cổ nhân vật chính Dựa theo Nam Hoàng Thông thật sự miêu tả, nữ tử hồn phách có một nửa chính là ở huyết nguyệt chung, mà kia âm nha chính là người trông chừng. Nam Hoàng Thông kích động cả người run rẩy, nhất định phải thành a. Nhưng là sau một khắc, huyết nguyệt ở đỏ thắm đồng thời, lại phảng phất bị mãnh liệt tín hiệu quấy nhiễu một dạng cực nhanh lói lên. Như vậy biến hóa để cho vô số người tâm lý chợt một nắm chặt. Ngưng hiện hình người thần chi Tại sao khó như vậy đâu rồi Loại thời khắc mấu chốt này Có thể ngàn vạn lần chớ ra chuyện rắc rối gì a. Trên tòa thánh thành Lôi Uyên các loại rất nhiều thánh vương Nhìn chân trời một màn này Cũng là cùng khẩn trương Rắc rắc phản phất gương bị đánh nát Một dạng kia luận huyết nguyệt trực tiếp tan vỡ Phía trên âm nha Cũng là cấp tốc đập cánh Muốn muốn trốn khỏi Nhưng không biết sao cùng nổ tung Trong mây mù nữ tử cũng ở đây cùng thời khắc đó bắt đầu tiêu tan Hình người thần chi ngưng hóa thất bại Quá khó khăn Nam Hoàng thông một búng máu chính là bình phun phun ra Lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười Ta liền biết không được Ta cũng biết Hai người viết Dù là như thế nào đi nữa hoàn mỹ phù hợp Thiên đạo cũng sẽ cảm ứng được Mỗi lần đăng lên trương hồi Ta cuối cùng là chột giả Không lừa được Rốt cuộc là không lừa được Nam Hoàng thông trực tiếp quỳ sụt xuống đất Nước mắt lã trái nhìn người kia hình thần chi hồng la từ đầu bộ bắt đầu tiêu tan Hắn biết đây là thiên đạo võng mở cho hắn đùa giỡn Cho hắn vô tận hy vọng Sau đó hung hăng té xuống Phải dựa vào chỉ có thể dựa vào chính mình Ăn gian rốt cuộc là không được Tô Dương hiên chậm rãi nhắm mắt. Xoay người. Xoa xoa nước mắt. Sau đó tới đỡ dậy nam hoàng thông. Một câu nói cũng không nói. Xa xa cách đảo cửa sổ hộ khẩu. Nhìn thần chi giống như ban đầu tiến vào tinh phẩm một loại thất bại. Tô ấu phi miễn cứng lộ ra vẻ cười khổ. Rồi sau đó đóng lại cửa sổ. Lôi uyên các loại thánh vương nhìn một màn này đồng loạt thở dài một cái. Ngưng hóa thần vật. Một phần ngàn vạn, ngưng hóa hình người thần chi, một phần ngàn vạn chung một phần ngàn vạn. Thật quá khó khăn, khó với bên trên thanh thiên. Không liên quan ngươi là thánh nhân văn hay lại là đế văn. Loại này cách gọi là vinh dự chẳng qua là điểm tích lũy đạt tới một loại biểu hiện. Viết ra hào tác phẩm khen thường chỗ tốt tỷ lệ tăng lớn mà thôi. Đại lộ trên, vô số người một trận thất vọng. Chẳng lẽ may mắn đều bị mới vừa rồi kia biến thái lấy được nhân ra tiến vào tinh phẩm. Cũng có thể hiện hóa thần vật. Mà còn toàn bộ ngưng hiện. Ngày một vị thánh nhân văn. Lại chọn bộ rồi. Chứ còn có đầu mối. Làm sao lại không được đây nam hoàng thông nhìn đã tiêu tan không sai biệt lắm thần chi. Lau miệng một cách bên trên vết máu. Nhìn đỡ hắn tô dương hiên. Lộ ra một vệt biểu tình áy náy. Dương Hiên Thật xin lỗi a. Tô Dương Hiên lắc đầu một cái Nam Hoàng Thúc Nên nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng Cũng là bởi vì nha đầu kia Mới để cho ngài đi ngã ba Nóng lòng cầu thành Cùng Tống Tiểu Hữu Hùng Vốn viết thư Nếu như không có chúng ta liên lụy Sau này từ từ đắm chìm Ngài nhất định sẽ viết ra một quyển chân chính hình người thần chi thư đến Đây là ngươi cả đời đều mong mỏi vinh dự. Chỉ tiếc. Bị chúng ta cắt đứt. Nam Hoàng thông xa xa đầu. Không có quan hệ gì với các ngươi. Đều là tạo hóa trêu ngươi. Chỉ là. Có chút có lỗi với đó nha đầu. Hai người xoay người. Nhìn về phía xa xa chỗ kia cách đảo tống nhân cũng cùng nhìn. Rồi sau đó nhìn chân trời bây giờ tiêu tan chỉ còn lại một chéo áo thần chi trong lòng tự nói. Vậy cũng chưa chắc. Nguyên lai. Thật có thiên ý tồn tại. Chân trước mới vừa đi ra duy nhất trở cấp thần vật hoặc thần chi hành lộ nan hào. Bên này liền vừa mới yêu cầu. Tô Ấu Phi. Nhìn thấy đi. Liền ông trời cũng không nỡ bỏ ngươi rời đi đây. Khóe miệng của tống nhân lộ ra nổ cười. Nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Đi câu thông còn không có ngộ nóng hổi quen thuộc hành lộ nan hào. Đại lục các nơi địa phương Nhìn đã tiêu tan thần chi Ở tiếc núi đồng thời Cũng toàn bộ đều đang đợi đến Quyển sách này xác định vị trí tiếp theo Ở nơi nào tiếp tục tinh phẩm hay lại Là lưu danh bách thế thậm chí Xuống hạ một cái cấp bậc chỉ là không biết Quyển sách này giờ phút này nên có nhiều đau lòng Tại sao đến cuối cùng cho thất bại chờ một chút Người nghe được cái gì rồi không không có a Cái này không còn không có tuyên bố thư cấp bậc cùng khen thưởng à. Ta nghe thấy đây là người thánh nhân văn tác gia tài khoản viết. Đợi một hồi nếu như là lưu sanh hoặc là bách thí. Thiên đạo võng cho hắn khen thưởng. Nhất định phải so với những người khác tốt hơn. Là không phải đừng đánh xóa thế nào ta nghe được có thuyền âm thanh. ngươi hổ tai đi thế nào ta không. Trời ạ. Là chiếc thuyền kia. Chuyện gì rất nhiều người tiếng bàn luận còn chưa nói hết. Ở chân trời bên trên. Một đảo xé trời mà ra. Ngay sau đó. Mới vừa rồi vị kia biến thái nho đảo. Khi tiến vào kinh phẩm lúc. Hiển hóa thần vật phi chu xuất hiện lần nữa. Là thần chi. Là hình người thần chi a Trời à. Lại thật là hình người thần chi. Thần chi tại thuyền bay trên. Là đang ở lái thuyền hoa. Đó là ta thần tượng Xuất từ thần mộ thần chiến thần chi Thật là đẹp trai tức Đây là muốn làm gì chẳng lẽ là đang thị uy ai Nhân ra có thị uy tiền vốn Đổi thành ta cũng phải thật tốt được nước một chút Ngươi xem một chút Ta vẫn là hình người thần chi Ta sẽ dùng vừa mới ngưng hiện thần vật đi ra đả kích ngươi Ngươi có thể sao Ta cũng thích giả bộ như vậy bức trang để cho người ta có phốn huyết xung động, ngươi còn liền không thể làm gì. Bất quá này giá cũng lớn quá rồi đó. Thần chi đều có sử dụng số lần. Liền vì trang bức. Bạch đi ra uổng lãng phí một cơ hội ngươi biết cái gì. Nhân ra lần trước tuyết trung hãn đao hành khi tiến vào đỉnh cấp bách thế văn lúc. Thiên đạo cho khen thưởng có thể là tất cả thần chi số lần gia tăng không lãng phí bạch không lãng phí thật đúng là thật hâm mộ phỏng trừng thánh thành bên kia đau lòng hơn rồi bọn họ đều là có hợp lý lựa chọn thần chi sử dụng cơ hội cùng số lần tối đại hóa phát huy giá trị bây giờ ngược lại tốt nhân ra thần chi tại chính mình trong bí cảnh ngươi còn không xen vào liền hỏi có tức hay không ha ha ngươi phòng chừng quên bút hiệu đây chính là có bản lãnh tới đánh ta a rất nhiều người cũng đang nhạo báng tống nhân dĩ nhiên không biết mất hết ý chí chuẩn bị rời đi liền sách vở cấp bậc cũng không muốn nhìn nam hoàng thông nghe được thuyền minh lúc vừa xoay người nhìn tới cười khổ một hồi ai cũng nhìn ra đây là chạy đến được nước cùng thì uy rồi chỉ bất quá có phải hay không là quá đà kích người Một bên Tô Dương Hiên muốn mắng Nhưng là nghĩ đến nhà mình con gái mặc dù có thể kéo dài tánh mạng một năm Còn may mà vị này lần trước đưa tới thần chi chi tấm Thậm chí sở khắc này Tô Dương Hiên nhìn bay trên đỏ Cưới thuyền thần chi thần chiến, nuốt nước miếng một cái Thật muốn đem nó đánh xuống, sau đó lấy ra nó tim cho con gái thay a. Chờ một chút Kia thần chi muốn làm gì rất nhanh Bao gồm Tô Dương Hiên ở bên trong tất cả mọi người cũng nhìn Bất ngờ phát hiện Thần Chiến điều khiển phi chu Trực tiếp hướng tiêu tan nhanh muốn trở thành trong suốt một tia vạc áo trang tới Thần Chiến tóc trắng lung lay Trong đôi mắt tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt ý Trực tiếp từ thân thuyền bay vọt mà xuống Rồi sau đó hai tay cấp túc chắp tay Lưu Quang lói lên Ông một đạo cường hãn sóng âm trực tiếp từ không trung nổ tung. Ngay sau đó. Chiếc thuyền kia chỉ bất ngờ nổ tung. Lại lần nữa tạo thành vô số văn tự. Lói lên cổ phát quang mang. Đánh về phía kia một tia vạt áo. Hành lộ nan hành lộ nan nhiều lối rẽ. Nay gắn ở trường phong phá lãng sẽ có lúc. Thằng treo vân buồm tí thương hải. Có xa xôi tiếng ngâm sướng ở chân trời vang lên phảng phất vô số người có học rồi sau đó lấy thi từ vì máu thịt, không ngừng dung nhập vào kia vạt áo, có người tinh mắt bất ngờ kêu lên, các ngươi nhìn kia vạt áo lại đang bị thật nhanh khâu vá sửa lại chung, từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười hai chương hai trăm hai mươi lăm đây chẳng lẽ là loạn thần hải đi người sở hữu hoàn toàn kinh hãi, thậm chí thiên đế các bên kia, còn có một tổ cường đại thần niệm thấm ra, Chú ý chân trời hết thảy Dưới cái nhìn của bọn họ Vị kia vừa mới huyến hóa ra tới thần vật phi trụ Hẳn là một loại còn cưới công cụ Tỉ như tốc độ thật nhanh Hoặc là chạy thoát thân Hoặc là có thể trốn vào hư không Lặn xuống nước hoặc là nham tương vân vân Bây giờ xem ra Tựa hồ có chút không giống a Dùng thần chi thao túng Bây giờ Kia nguyên bổn đá nhanh tiêu tan vạt áo. Lại đang thật nhanh khâu vá sửa lại đến. Giống như. phảng phất thời không chảy ngược. Chẳng lẽ. Ở một số người không tưởng tượng nổi suy đoán hạ, Tầm mắt đặt tới chỗ. Kia vạt áo càng ngày càng lớn. Thẳng đến xuất hiện một đôi chân. Nam Hoàng thông nhìn một màn này. Vốn cho là là tên biến thái kia tới được nước. Bây giờ nhìn. Lại căn bản là không phải Đây là đang trợ giúp thần chi hồng la Trọng tố thân thể Làm sao có thể Đây là thiên đạo thừa nhận thần chi Hình người Cũng tiêu tán Làm sao có thể bởi vì đi trợ giúp hóa hư vi thực Rõ ràng cũng thất bại nha Mới vừa rồi chiếc thuyền kia chức năng có phải hay không là quá nghịch thiên rồi Nếu quả thật là lời như vậy Sau này khởi không phải nói Chỉ phải xuất hiện hình người thần chi, cũng có thể giúp 100% thành công cám ơn. Cám ơn Tô Dương Hiên nhìn chân trời bên trên, không ngừng nhịp lưu trọng tố thần chi thân thể. Đã sớm rơi lệ đầy mặt, vi vọng thất vọng lại đổ cho vi vọng. Ngắn ngủi chốc lát cho hắn tâm cảnh tạo thành xúc động, nhưng là cả đời cũng không quên được. Không nghĩ tới đến cuối cùng, lại còn là người kia trợ giúp chính mình, lại lần nữa cứu con gái một mạng. Bây giờ xem ra. Chiếc kia vừa mới ngưng hiện ra thần vật. Lại sẽ có như vậy nhịp thiên tác dụng. Nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố sử dụng. Hơn nữa xuất động một lần hiếm hoi số lần thần chi. Coi như tổn thất đông la ly gã tầm thường đại. Hắn rốt cuộc tại sao phải giúp chính mình trước sau hai lần đều là vi sinh lớn như vậy Lần đầu tiên Càng làm cho nhân tộc phản đồ tư không tất đồ nhớ đến Đưa hắn đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng Lấy trước sông vào yêu vực biên cảnh tướng sĩ tánh mạng Đổi lấy thập tôn thần vật Tuy nói sự tình đã hạ màn kết thúc Nhưng bây giờ vẫn có rất nhiều người chửi rùa hắn Cảm thấy quá không đáng giá bây giờ lần thứ hai càng là lấy như vậy nhịp thiên thần vật cùng một tôn thần chi ra sân số lần giúp hắn a nhìn ra được chiếc thuyền kia hoàn toàn hư hại hẳn là hằng dùng một lần hắn nếu như mình giữ lại lần sau tùy tiện quyển sách kia vô luận là thần chi hoặc là thần vật đều có thể dễ như trở bàn tay đạt thành nhưng hắn như cố dùng còn có thần chi sử dụng đều có vị trí số lần Dù là lần trước thiên đạo cho tăng lên Cũng không có mấy lần Vị kia từng nói qua Là mình lão sư cùng loạn thần hải có sâu xa Nhưng hắn không nghĩ ra Cũng sợt vô số tài liệu Chính là không tìm được Loạn thần hải suốt cuộc cùng có ai như vậy đại uyên nguyên Có thể mỗi lần trợ giúp lớn như vậy Cho dù là ăn cứu mạng Cũng đã sớm còn tạm được rồi Linh hoa các tiểu lão nhìn chân trời một màn đột nhiên cười tiểu tử này còn thật là vì vợ hắn cái gì cũng bất cứ giá nào à ngươi nói cái gì huyền y từ sau lưng chầm chậm tới nói tiểu lão liền vội vàng cười ha hả không có gì rất có cảm xúc mà thôi huyền y nhìn chân trời một màn nói không có ở đây thánh thành khống chế bên trong vì kia phỏng chừng phải bị chỉ trích rồi lần trước không bị khống chế là tư không tất đồ hai vị hình người thần chi bây giờ hắn ngược lại là tự đi mở ra bí cảnh ở bên trong đợi tiểu lão cười một tiếng vậy cũng chưa chắc bây giờ thiên đế các bên kia cũng là không phải rất an toàn có lẽ có chút nhân ngược lại là rất vui lòng nhìn thấy một màn này ai bây giờ thế cuộc có chút phức tạp đúng rồi Đại ca của ta ngươi dự định thế nào cứu đứa bé kia như là đã sò cha được. Sẽ để cho hắn vội vàng trở lại. Tránh cho bị liên lụy. Huyền ý hắn nói. Nhìn ra được. Tửu lão đã nói cho nàng biết. Nàng đại ca huyền thần không có chết. Bị nhốt ở Hoàng Triều Văn Thánh trong bí cảnh. Tửu lão gật đầu một cái. Vừa nhưng đã biết rồi. Chúng ta nhất định phải ổn định. Nơi đó có thể không phải ai cũng có thể xông vào Phải từ từ mưu tính Còn muốn mượn một ít đồng minh Đồng minh ai huyền y có chút nóng này Tử lão nhẹ nhàng nâng tay Đem huyền y tóc mai sởi tóc vén đến sau tay Yên tâm đi, sẽ có biện pháp Tống nhân cũng là thấy lần đầu tiên đến thần kỳ như vậy một màn Phỏng chừng toàn bộ đại lục nhân đều là Tự đi thay đổi quy tắc Để cho một cái thần chi từ nguyên bổn tiêu tan Lại lần nữa ngưng hiện Chân chính nhịp thiên Giờ phút này kia thần chi hồng la đã hoàn toàn thành công Bây giờ ngưng hiện giờ là đầu đỉnh huyết nguyệt cùng âm nha Nam Hoàng thông rơi lệ đầy mặt kích động đã sớm không biết nên nói cái gì Lần này Không chỉ nha đầu kia có thể lại nối tiếp mệnh một năm Hơn nữa cuộc đời của mình Cũng lại không tiếc núi dù sao hắn là như vậy viết ra hơn người hình thần chi sách vở, cho dù là bị trợ giúp, đó cũng là hắn. tiểu thư, tiểu thư ngươi mau nhìn a bên trong căn phòng. mấy cách biết được tin tức nha hoàn đã sớm kích động liền vội vàng lần nữa mở cửa sổ ra, để cho tô ấu phi nhìn một màn trước mắt. trên bầu trời, văn tự lưu chuyển, huyết vụ lại hiển lộ. Hồng la ngửa mặt trông lên huyết nguyệt cùng âm nha. Thần chi thần chiến đứng ở một bên. Nhìn một màn này, tô ấu phi nhất thời khóc. Mặc dù nói không thèm để ý cùng không tiếc nuối nhưng người nào lại không muốn sống đây. Những người khác càng là nhìn này nhịp thiên một màn, thật lâu không nói ra lời cuối cùng thống nhất tư tưởng hội tụ hai chữ. Ngọa tạo theo hình người thần chi hoàn toàn ngưng hiện sau khi thành công. Toàn bộ văn tử toàn bộ đều hóa thành điểm một cách tinh quang Không có vào hồng la trong cơ thể Thần chi thần chiến nhẹ nhàng gật đầu Cung tiến hành lộ nan hào Mà sau đó xoay người Xé ra không gian không có vào đi Kẻ ngu cũng thấy rõ rồi Chiếc thuyền kia là duy nhất tiêu hao vật Nhưng chính là như vậy càng khiếp sợ Này tốt đại khí phách á Nếu như cho mình lưu lại Sau này hắn liền không có gì lo lắng rồi Tùy tùy tiện tiện cũng có thể đi ra một Tôn thần vật hoặc là thần chi Bây giờ cứ như vậy cho nhân ra Bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào Sẽ không phải là nhất gia tử chứ Theo thần chi lại không tiêu tan Hoàn toàn định tính sau Vô sớ người hoan hô Rồi sau đó thần chi hồng la hóa thành một vệt sáng Không vào thiên đế các bên trong theo lại một tôn cao đại thạch bi nhô lên phía trên có lưu quang phun trào Hồng la đánh xuyên hoang cổ tam thông lão nhân sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa mà chân trời theo thần chi rời đi xuất hiện một cái thật dày sách lưng trên viết lưu xanh hai cái cổ lão tang thương văn tự giống như sách vở như thế chậm rãi mở ra Điểm này ngược lại là cùng bách thế không giống nhau, bách thế là một tấm to lớn màu xanh quyển trục. Không nghĩ tới lại vào lưu danh rồi. Cách này đã rất khá, coi như là biến đổi bất ngờ. Bên trong sớm đã có nam hoàng thông ghi chết bất quá ở phía sau lại thêm ra một cái đánh xuyên hoang cổ văn tử. Cùng lúc đó, cuồn cuộn thiên địa hồi âm bắt đầu vang lên. Linh thư võng chúc mừng đánh xuyên hoang cổ bị thu tiến lưu phương lan linh thư võng đặc biệt ở đây khen thưởng suy diễn vật giáp cốt đồ một quả quyển kia lưu danh sách từ từ khép lại thẳng đến biến mất chân trời lần nữa bình thường trở lại phảng phất cái gì đều không phát sinh từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười hai chương hai trăm hai mươi sáu ông trời bỏ qua cho ai hết thảy bụi bậm lắng xuống hôm nay mọi người thấy các loại sợ rằng sẽ sẽ vĩnh viễn nhớ rồi Tối thiểu. Tống nhân hành lộ nan hào phi thuyền. Để cho một tôn tiêu tan hình người thần chi lại lần nữa ngưng hiện. Nhịt thiên như vậy tác dụng. Tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. a Quá trâu bài rồi. Khắp loạn thần hải cũng đang hoan hô Cho phép biết nhiều hơn tam thông lão nhân chính là nam hoàng thông nhân. Một ít đã bắt đầu lên đường. Tự mình tới chúc mừng. Tỉ như thánh thành những thứ kia. Còn có một chút là thông qua trên mạng nói chuyện phiếm mà chúc mừng Tống nhân gõ tô ấu phi cửa phòng Mặt đầy mỉm cười Mấy căn phòng nha hoàn thức thời che miệng cười rời đi Hôm nay nhất định là đáng giá nhất ngày ăn mừng tử Chúc mừng a. Lại vừa là một năm phong cảnh đẹp Chỉ còn một lần cuối cùng Đến thời điểm nhất định có biện pháp Người đem hoàn toàn sống lại Tống nhân cười ha hả nói Giờ phút này Tô Ấu Phi ngồi ở trước bàn trang điểm. Từng lần một dùng cái lược trải trắng tinh sợi tóc. Sau đó nhất thời mừng đến chảy nước mắt. Nằm ở trước bàn khóc. Tống nhân thấy vậy. Thu nụ cười. liền vội vàng tiến lên. Mới vừa muốn lên trước chấn an. Tô Ấu Phi nhưng là đột nhiên đứng dậy. Thoáng cách ôm lấy Tống nhân. Thấp dòng khóc nghe kia sợi tóc lúc này mùi thơm tống nhân trực tiếp ngay tại chỗ nằm mơ đi không rất nhanh thì quá cười lên vỗ nhẹ nhẹ đến nàng sau lưng không việc gì cũng sẽ không việc gì có ta đây ta cam đoan với ngươi ngoài cửa hào hứng chạy tới cho nữ nhi nói vui tô dương hiên xuyên thấu qua khe cửa nhìn hai người ôm một màn cuối cùng cười khổ một hồi. Rồi sau đó lắc đầu một cái rời đi Vừa đi vừa hát nhà mình ca giao tới Hôm nay nột Hảo tâm tình Ta đem ghia biển sâu tới đi khắp Xuất nhập Không tới một ngày Loạn thần hải liền bắt đầu tiếp thu rất nhiều đại lão Tỉ như thiên ma hải một đám Hoàng tục Thẳng đến thiên đế tắt lôi uyên đám người tới đây Những thứ này đều là đại lão Ai cũng không đắc tội nổi Chỉ là Đại Khái Hàn Huyên mấy câu nói. Nam Hoàng Thông là xuất khoát hỏi hướng hoàng tộc Tam Hoàng Thúc. Cũng chính là ở Thánh Thành Tiếp Tống Nhân Đoàn Kiến Hạ Lâm. Cùng với Lôi Uyên Thánh Vương. Gần đây có cái gì không yêu tộc tin tức, ta muốn mượn thần chi đi thanh trước một phen. Nam Hoàng Thông nói. Mấy người nghe, nhìn nhau, nhất thời nở nụ cười. Lôi Uyên nói. Thế nào? Vừa mới ngưng hiện ra hình người thần chi Liền tay ngứa ngáy Đây nếu là để cho yêu tộc bên kia biết Không chừng tức đến cái dạng gì Hả lâm Đúng vậy Nam Hoàng Hương chắc hẳn mấy ngày nay Nhất định lao tâm phí công Yêu tộc chuyển ngươi trước hết không cần lo lắng Chúng ta sẽ tự xử lý Một ít tình huống Còn tốt hơn tốt mầy mò cùng nghiệm chứng Sư Đệ Tô bắt Khâu nói Đúng nha, sư huynh, bây giờ chỉ là thần chi ở thiên đế các đời, đối yêu tộc mà nói, chính là chấn động mạnh nhất nhất rồi. Không biết bao nhiêu nhân tộc niệm tình ngươi tốt đâu rồi, sư đệ ta cực kỳ hâm mộ, cũng không biết lúc nào cũng có thể giống như ngươi. Viết ra hình người thần chi thư đến, đời này liền không tiếc, thiên ma hải hải chủ trúc hôn là nhìn nam hoàng thông diên nghị ánh mắt. Cùng với sau lưng không nói lời nào Tô Dương Hiên. Tựa hồ biết cái gì. Làm loạn thần hải hàng xóm cũ. Đối với Tô Dương Hiên con gái độc nhất tình huống. Vẫn biết. Cũng biết Nam Hoàng thông khổ cực như vậy viết nguyên nhân là cái gì. Ha ha phòng trừng thánh thành bên kia phải thất vọng. Nam Hoàng thông đối lôi uyên nói. Lôi uyên tắc hạ. Còn nhớ nhiều năm trước. Ta liền cùng Dương Hiên một mực chạy thiên đế các, Là tại sao đi? Các ngươi chỉ để ý nói cho ta biết bây giờ yêu tộc một ít tình huống. Có thể giúp điểm là điểm. Nếu không. Ta sẽ trực tiếp lau đi thần chi. Lấy được tim. Lôi uyên cùng Hạ Lâm nhất thời xứng sờ vẻ mặt lúc túng. Bọn họ tận lực ở cách xa cái đề tài này. Không nghĩ tới rốt cuộc hay lại là không chuyển qua đi. Lôi uyên nói. Nam Hoàng huyên. Ngươi liền không nữa nhiều cân nhắc một chút. Hình người thần chi đối với chúng ta nhân tộc mà nói. Trọng yếu bao nhiêu ngươi là không phải không biết. Đây cũng là ngươi một đời huy hoàng nhất vinh dự a. Nam Hoàng thông là nhìn về phía Hạ Lâm. Ban đầu thánh thành cự tuyệt bọn họ nhiều lần như vậy. Cho dù là bọn họ thân phận chuyển đổi một chút. Cũng hiểu. Nhưng tóm lại là trong lòng không thoải mái. Hạ huyên, ngươi thì sao lôi uyên một trận lúc túng, cũng biết đối phương có tức, nhưng thần chi là nhân ra, ngươi còn có thể thế nào? Phong thủy luôn lưu truyền ông trời bỏ qua cho ai vậy? Thấy hỏi mình, hạ lâm nhưng là tâm thần động một cái, có chủ ý, làm hoàng triều bên kia, dĩ nhiên nhận được tin tức nhiều. Cũng hy vọng nhiều tiêu diệt hoàng triều cương vực nguy hiểm và duy trì ổn định. Nhìn ra được, Nam Hoàng Thông là quyết định chủ ý tiêu hao vị này tân hình thần chi sử dụng số lần Có Lần trước trong tuyết ở huyễn hóa thần chi lão kiếm thần Lý Thuần Cương lúc Yêu Hoàng Long bàn tử mượn Linh kiếm tới ngăn trở Càng là lấy một cổ thây khô muốn muốn đoạt xá thần chi Lần đó sau đó Chúng ta vẫn đang truy tung hắn Trước mắt ở yêu vực thiên yêu điêu trong phạm vi Phát hiện hắn tung tích không dám giấu giếm. Hoàng triều bên này có thể che chở thần chi đi qua. Yêu hoàng sinh tử không liên quan. Ta yêu cầu kia cổ thay phụ. Hạ lâm trực tiếp đương đạo. Nam hoàng thông gật đầu một cái. Có thể. Còn nữa, gần đây các nơi vô hồn thi số lượng càng ngày càng nhiều. hẳn là yêu tộc tử thi nguyên bên kia len lén lén trở tới đây. Ngươi bây giờ đã là niết bàn cảnh đỉnh phong. Thiếu chút nữa thì đột phá đến luôn hồi cảnh. Nếu như cộng thêm thần chi lực lượng. Hoàn Mỹ thả ra. Tối thiểu ở trong thời gian ngắn có thể đi đến đế cấp lực lượng. Phá hủy thi uyên vấn đề hẳn không lớn. Về phần còn lại. Lại không. Thì nhìn thần chi có thể phát huy mấy lần đi. Nếu như có yêu cầu. Thiên đế chắc chắc có. Hạ lâm nói xong. Sau đó nhìn về phía lôi Uyên, Lôi uyên thấy Nam Hoàng Thông nhìn sang Biết như thế nào đi nữa khuyên giải cũng vô dụng Hoàng triều bên kia cũng lên tiếng Vừa vặn nói Ta bên này còn phải lại cùng mặt trên thương nhị một chút Ngươi đã hạ quyết tâm Hay là trước đêm trong triều này hai món làm xong rồi hãy nói Nam Hoàng Thông gật đầu một cái Cùng Tô Dương Hiên liếc nhau một cái Nhanh lên đi Chúng ta thời gian cũng rất khẩn trương Nếu như là không phải mang lòng nhân tục Phỏng chừng sẽ không lãng phí một chút thời gian Nhưng tóm lại là muốn không phụ lòng thần chi đi tới Còn có vị kia đối với ta trợ giúp Hạ lâm gật đầu một cái Bất quá vẫn là hiếu kỳ nói Có thể thuận lời hỏi một chút Ngươi Biết vị kia cùng đem thế lực sau lưng rốt cuộc là như thế nào sao đúng như dự đoán Theo hạ lâm lên tiếng ra tại chỗ toàn bộ đại lão tất cả đều nhìn sang bọn họ cũng tò mò ạ nếu như ngươi nói không hề có một chút quan hệ bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng nam hoàng thông cùng tô dương hiên thấy vậy chân chính cười khổ nói thật chúng ta so với ngươi còn muốn biết đâu rồi thật đúng là đầu óc mơ hồ ạ mấy người còn lại nghe tất cả đều cười ha <cười> ha <cười> điển hình ngươi không tiết lộ cho chúng ta không có suy nghĩ Bất quá như đang nói qua Nhân gia cũng đem có thể để cho thần chi hoàn toàn thành hình nhịp thiên vật cũng cho ngươi dùng Ngươi nói không biết Cũng quá già Bất quá không nói thì không nói đi Chỉ là không nghĩ tới Ngươi loạn thần hải sẽ ẩm nút sâu như vậy Nam Hoàng thông chỉ nghỉ ngơi nửa ngày liền với Tô Dương Hiên cùng với loạn thần hải rất nhiều cao tầm Cùng Hạ Lâm đồng thời Đi trước Hoàng Triều bên kia Tô Ấu Phi tình huống, đại khái còn có thể kiên trì thời gian nửa tháng. Bọn họ thân vì nhân tục, tận lực trong nửa tháng này phát huy ra thần chi nên có giá trị. Cũng không uổng đại lục ngàn tỷ nhân khẩu đối thần chi hồng la cầu phúc cùng chúc mừng. Thoáng một cách ngũ ngày mà qua, tống nhân ở loạn thần hải hết lòng chiếu cố đến Tô Ấu Phi. Nhất là biết là thần chi hướng đi kia đồng tử yêu hoàng long bàn tử trả thù lúc đương nhiên là cao hứng chỉ là truyền tới tin tức là Long Bàn Tử lại lần nữa trọng thương mà chạy rất là tiếc nuối cái gì tiếp theo bọn họ đi Thi Nguyên rồi hạ Tống Nhân chợt từ chỗ ngồi đứng lên nghẹn ngào cả kinh nói an an ta cũng là mới vừa rồi cha phát tin tức hỏi ta bệnh trạng mới lặng lẽ tiết lộ hết thảy các thứ này đều là cực kỳ bí mật yên tâm đi Thi Nguyên ở mạc Bắc Chi Sâm Đến gần nhân tộc biên cảnh Sẽ không việc gì Tô Ấu Phi nói Tống nhân lập tức cúi người Hướng về phía Tô Ấu Phi nói Nếu như ngươi tin tưởng ta Lập tức nói cho Tô Bá Phổ cùng Nam Hoàng tiền bối Để cho bọn họ vội vàng giúp về tới Thấy Tống nhân đầy mắt nghiêm túc Không một chút nào giống như đùa ráng vẻ Tô Ấu Phi nhẹ nhàng thả ra trong tay canh hạt sen trao mày đến lông mi Thế nào ngươi Có phải hay không là biết chút ít cái gì từ kẻ Chép văn đến toàn đại lục siêu sao 12 chương 227 phù du lay thủ đối mặt tô ấu phi câu hỏi Tống nhân nói thế nào Nói thi uyên hạ có một cái phi thường nhân vật khủng bố liền yêu tộc cũng không có cách nào Quá mức trí yêu hoàng hỏa toan cũng chỉ có thể với hắn làm giao dịch phần Còn dùng là yêu đế mệnh Chính mình dùng thi hoàn đô có thể bị phát hiện Còn có lão sư ai đây nghĩ ý xấu Đi đánh thi uyên ý định gì a? Đó dù sao cũng là yêu tộc địa bàn Dù là đến gần nhân tộc biên cảnh cũng không được a. Ta nghe lão sư ta nói qua Thi uyên bên dưới Có một loại lực lượng rất khủng bố Yêu tộc cũng không có cách nào nhâm kỳ để ở nơi đó Dù là nam hoàng tiền bối có thể phát huy ra đế cấp lực lượng cũng không được Nhanh để cho bọn họ rút về tới Tống nhân không thể làm gì khác hơn là phóng ra bản thân lão sư tới Đối vu lão sư, vô luận là Tô Ấu Phi hay lại là Tô Dương Hiên cũng thật kính trọng thậm chí là thần bí Đúng như dự đoán, Tô Ấu Phi nghe một chút, gật đầu liên tục, vội vàng cho cha phát tới tin tức Rút về tới yên tâm đi Chỉ là một nơi thi triều mà thôi. Gần đây chúng ta hoàng triều bên này. Các nơi cũng xuất hiện vô hồn thi. Dân chúng vô số tử thương. Tất cả đều là từ nơi này đi ra. Thanh trước rồi ngọn nguồn. Vừa để cho dân chúng cảm tạ ăn đức. Không thèm thần chi. Lại để cho hoàng triều bên này lại thiếu chúng ta một cách ăn hộ. ngươi ngoan ngoãn nhỉ ngơi. Rất nhanh thì chúng ta trở lại. Tô Dương Hiên nói. Nhưng là không có gì nhưng là Ta biết ngươi nghĩ nói là Tại sao không cần thánh thành kia còn sót lại một lần thần chi Đổi lấy ngươi nam hoàng gia gia vị này tân thần chi Để cho đối phương tiêu hao đúng không Nữ nhi ngoan Nhân đều có tư tâm Ai nguyện ý để cho cuộc đời của mình độ cao cứ như vậy chết hiểu Đem người khác vinh dự bày ra ở thiên đế cắt đây dù là chính mình thần chi còn sót lại một lần, ta cũng không muốn. thiên đế các bên kia cũng không nhúc nhích được. huống chi người nam hoàng gia ra đời này còn không có thao túng quá thần chi xuất chiến, vì nhân tộc xuất lực đâu rồi, cũng muốn thử một chút. liền như vậy không nói, chúng ta đã tới thi uyên bầu trời, xử lý xong sau chuyện này trở về. còn nữa. Để cho tiểu tử kia an phận một chút. Nếu là dám làm thất thường di chuyển. Nếu như ta thu thập bất tử hắn. Sẽ không họ tô. Tô Dương Hiên nói xong trực tiếp đóng lại lưới bên này cảm ứng thiên địa võng tựa hồ có hơi khó khăn cùng quấy nhiễu. Xem ra lời đồn đãi yêu tục bên này đã chạy cái gọi là yêu thần võng là thực sự. Lại có lớn như vậy che giấu tác dụng. Giờ phút này thi nguyên bầu trời. Nam Hoàng Thông đứng ở to lớn đỉnh đầu của thần chi uy phong lấm lấm Tô Dương Hiên với một bên phòng bị Cùng theo tới còn có Hạ Lâm cùng với thập mấy người cao thủ Khổng lồ như vậy đoàn thể Mới để cho Tô Dương Hiên không có sợ hãi Mặc dù nơi này là yêu tộc địa bàn Nhưng không có hai vị yêu đế đến Là không để lại bọn họ bất kỳ người nào Nhưng Yêu đế sẽ đến không Vậy cũng là yêu tộc cao tầm Lại có hay không sẽ lo lắng cho mình nơi này có phải hay không là cái trọng chờ đến chắc chắn sau Bọn họ đã sớm rời đi Bàng đại khí thế càng làm cho khắp mặt bắc chi sâm yêu tộc nơm nước run sẩy chạy trốn bên trong càng nhiều là ẩm núp, Cũng kỷ như đã bị thả lại tới thiên thanh xà vương ngọc linh lung cùng tứ nương liền tránh ở một bên Cũng không dám quá mức đến gần Các nàng chỉ là yêu vương, không chung mấy cái kinh khủng nhân tộc tùy tiện một người thuận tay có thể giải quyết xuống các nàng. Tỉ tỉ, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, chúng ta thông báo hỏa toan yêu Hoàng Sao Tứ Nương nói. Từ chư tam từ nhân tộc trốn về. Cũng báo lên A Bảo còn sống. Bởi vì có một số việc qua một thời gian ngắn mới trở về. Yêu tộc cao tầng mới thả rồi ngọc linh lung. Trọng chỉnh mạc bắc chi sâm. Nhưng không nghĩ tới lúc này mới thời gian vài ngày nhân tộc liền tại chính mình địa bàn xuất động tình cảnh lớn như vậy trước lại không có một chút tin tức truyền tới xem bộ dáng là hành động bí mật rồi thông báo hỏa toan yêu hoàng có thể làm sao mấy người kia cho ta khí tức so với ta bị giam giai đoạn gặp phải chuẩn đế còn muốn cường đại chúc ta cấp trên hỏa toan yêu hoàng tới phỏng chừng cũng lên không là cái gì tác dụng nhìn dáng dấp chúng ta mạc bắc chi sâm lại phải loạn lần trước một cách nhân tộc ngay tại thi Uyên hồn ảo một cách lần để cho mạc bắc chi sâm đến bây giờ vô hồn thi đều không xử lý xong lần này điều động tình cảnh lớn như vậy phỏng chừng chúng ta lại không an bình ngày rồi ngọc linh lung xa nhìn một trận than thở tứ nương cũng cao mày đúng nha ngươi không ở mấy ngày này vì xử lý vô hồn thi Hai người chúng ta lánh địa nhưng là hao tổn không ít hảo thủ đâu rồi Cũng không biết này thi nguyên bên dưới rốt cuộc có cái gì Lần trước chúng ta liên thủ phong ấm cũng không thấy phong ấm lại cái gì Ngược lại chọc được nhân tộc lão tới điều tra Kỳ quái Ngọc Linh lung ngược lại thì không nói câu nào Chỉ là đè thấp thân hình Hóa thành thanh xà cuộn lại nhánh cây Nhìn của bọn hắn Ta còn là trước tiên đem nơi này tình huống nói cho hỏa toan yêu hoàng đi. Bằng không. Đến thời điểm lại phải cho chúng ta định không được báo tội. Bất quá như đã nói qua. Đó chính là thần chi ấy ư. Hay lại là một nữ tính. Thật là lợi hại a! Tứ nương nhìn thần chi hồng la. Đầy mắt hâm mộ. Chính mình yêu vực bên này. Cũng mới ra a bảo một cách như vậy bị yêu đế thừa nhận lưu danh tác gia. Ngược lại bây giờ cũng không biết đang ở đâu vậy. Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta cũng có, ta có thể cảm giác được. Ngọc Linh lung giọng vô cùng kiên định nói. Tứ Nương cũng gật đầu một cái. Dù sao yêu thần võng cũng mới xuất hiện 50 năm mà thôi. Nhân tộc bên kia cũng 2.000 năm. Kém gấp mấy chục lần đây. Mau nhìn mau nhìn. Giật giật rồi. Tứ Nương mới vừa cho hỏa toan yêu hoàng bên kia gửi tin nhắn vừa quay đầu liền thấy lấy hình người thần chi cầm đầu bắt đầu lấy cường hãn lực công kích đi thiêu đốt cùng đánh thi uyên thấy kinh khủng kia thần chi xuất thủ tứ nương cùng ngọc linh lung đều là sắc mặt trắng bịch đây chính là thần chi lực lượng ấy ư nhất định chính là thượng cổ thời đại man hoang lực a quá kinh khủng tô ấu phi liền với phát mấy cái tin tức cũng không thấy tô dương hiên trả lời cuối cùng hướng tống nhân lắc đầu một cái Tống Nhân một trận than thở. Đây cũng là không có biện pháp chuyện. Chẳng ai nghĩ tới. Bọn họ sẽ đi Thi Nguyên bên kia. Người đi địa phương khác cũng được a. Kia lão sư ngươi có không có nói cho ngươi biết. Thi Nguyên xuống đến đáy có cái gì Tô Ấu Phi thấy Tống Nhân như vậy dáng vẻ. Cũng là khẩn trương. Tống Nhân cười khổ một hồi. Không có. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ tin tức. Cũng may mà bắc chi xâm khoảng cách nhân tộc biên cảnh gần một nhiều chút. Chỉ cần thoát được đủ nhanh liền có thể. Tô ấu phi vốn là trên mặt tái nhợt, lại lần nữa trắng nhợt. Toàn bộ thi uyên bầu trời. Đều hóa thành huyết sắc. Vô số lâm một cùng núi đá sụp đổ. Ngọc Linh lung cùng tứ nương đã sớm kinh hoàng không biết hướng bên ngoài trở ra rồi bao nhiêu từ xa nhìn lại mảnh không gian kia tựa hồ cũng có chút không yên xuất hiện đứt gãy cùng vặn vẹo thiên địa nổ ầm chỉ là ngắn ngủi chốc lát thi uyên phía dưới có thây lương gào thét truyền tới ngay sau đó hạ lâm cùng với tô dương hiên các loại tất cả đều đầy bụi đất trốn thoát vẻ mặt không thể tin nam hoàng thông cũng là cưới thần chi trốn ra được nhưng hình người thần chi phản phất bị nguyền rủa Kêu thảm tầng tầng bị xé nứt. Nam Hoàng thông mắt thấy vốn là còn có thể có hai lần sử dụng cơ hội thần chi. liền trực tiếp như vậy tử vong. Muốn chịu hoán trở về đến thiên đế các cũng không được. Nóng này hạ. Chảy nước mắt đối thần chi hồng la nói tiếng xin lỗi. Trực tiếp từ tim xuyên qua mà qua. Nhìn lấy trong tay thất thải sặc sỡ đá, Nam Hoàng thông phun ra một búng máu thu vào đi a mấy người liền vội vàng kêu xong lập tức rút lui lúc này nếu là có yêu tục cao tầng chặn lại bọn họ liền thật tài tô dương hiên càng là biết vậy chẳng làm thế gian này chả thế nào còn sẽ có kinh khủng như vậy sinh vật phù du Lây thủ a hỏa toan yêu hoàng chắp tay sau lưng nhìn chật vật nhân tục một trận nhạo báng làm cùng thi uyên hạ vị kia giao dịch hơn nữa bấy chết một cách yêu đế hắn So với ai khác đều biết Bái kiến đại nhân Hai bên quang mang bay lên Ngọc Linh lung cùng tứ nương liền vội vàng tới hành lễ Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 12 chương 228 liền hỏi ngươi có muốn biết hay không thân phận đại nhân Chúng ta làm sao bây giờ Ngọc Linh lung cùng tứ nương nhìn về phía hỏa toan yêu hoàng hỏi Hỏa toan yêu hoàng lại liếm môi một cái Phân phó nói Các ngươi không cần làm gì Chỉ để ý dọn dẹp xong nhà mình lánh địa du đáng vô hồn thi cho giỏi. Thậm chí không cần loạn vua môi múa mép. Nên có báo cáo ta sẽ tự làm. Minh bạc ngọc linh lung cùng tứ nương nghe. Chân chính không hiểu. Gia chuyện lớn như vậy thế nào cảm giác yêu hoàng đại nhân ngược lại tựa hồ đang hạ thấp xuống. Bất quá các nàng hay lại là hành lễ. tuân đại nhân pháp chỉ hạ lâm thở hổn hển ban đầu khí thô trực tiếp chạy trốn tới nhân tộc biên cảnh địa vực lúc này mới có thời gian nhìn về phía kia xa xôi thi uyên bên người mười mấy đẳng cấp cao hộ vệ một cách đều không trốn xa được buồn cười là bọn họ thậm chí cũng không nhìn thấy xuất thủ chi lớn lên hình dáng gì chỉ mơ hồ nhìn thấy tựa hồ có một cây to lớn đốt hương đang thiêu đốt hơi khói lượn lờ bên dưới vô hồn thi từng cái với nỗi điên tự đắc lực công kích cực kỳ cao mà bọn họ hành động cũng chậm lại rất nhiều thậm chí có rất nhiều giống như rể cây trạng thái đồ vật từ trong khói mù mà ra này thi uyên rốt cuộc ẩm tàng cái gì còn là nói nhóm người mình hành động đã bị bại lộ là yêu tục đã sớm chuẩn bị xong cái chòng nam hoàng thông ở tô dương hiên nâng đỡ mặt đầy tái nhợt chạy tới hai người vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi Nam Hoàng thông càng là trực tiếp đương đảo Hạ vương ra Xem ra chúng ta mấy năm nay cũng đê tốc yêu tục Bọn họ hẳn đã tìm được đối phó thần chi biện pháp Ngươi cũng nhìn thấy Ta ngay cả thần chi muốn muốn lấy lại đều làm không được đến Là trơ mắt nhìn thần chi giống như số lần dùng hết rồi Tự đi xé sách tiêu tan Hạ Lâm cao mày gật đầu một cái Kinh khủng kia một màn hắn cũng nhìn thấy Đây tuyệt đối là yêu tộc thiết cái chồng. Lại hướng bọn họ thì uy. Chuyện này rất trọng yếu. Cũng rất phiền toái. Cùng thời điểm để cho bọn họ lấy được một cái tin tức. Một mực lệ thuộc vào thần chi thì không được. Cái tình huống này phải mau hướng Hoàng Triều bên kia. Thậm chí còn lại tam đại Hoàng Triều báo cho biết mới được. Đa tạ. Thiếu chút nữa liên lụy các ngươi cũng thân vùi lấp trong nguy hiểm trước đáp ứng các ngươi đồ vật sau chuyện này ta sẽ gấp bội sai người đưa tới hạ lâm nói tô dương hiên cùng nam hoàng thông gật đầu một cái cũng không nói thêm gì nữa ngược lại thì tô dương hiên lại chợt nhớ tới trước tô ấu phi đối với hắn cảnh cáo con gái là tuyệt đối sẽ không biết như vậy cũng chỉ còn lại có một mực đời ở bên cạnh tống nhân tên kia Chẳng lẽ hắn biết thi nguyên hạ đồ vật cũng không khả năng, này rất có thể là yêu tộc trước thời hạn đặt bẫy a Ba người tiến vào nhân tộc lãnh địa, làm sơ điều chỉnh cùng nhỉ ngơi sau, liền mỗi người mỗi người một ngã. Bảy ngày sau, Tống Nhân cùng Tô Dương Hiên đứng chờ ở bên ngoài đến. Nam Hoàng Thông mang theo thần chi tâm tạng. Cùng Tô Ấu Phi tiến vào đại điện đã hai ngày rồi. Cũng không biết tình huống thế nào. Mặc dù Tô Dương Hiên cũng nóng này. Nhưng là vỗ nhẹ nhẹ một cái tống nhân bả vai. Tỏ ý bên cạnh hắn có bưng tới nước trà uống chút. Yên tâm đi. Người nam hoàng tiền bối là có một lần kinh nghiệm. Không cần phải lo lắng. Nghe ấu phi nói. Là lão sư ngươi biết thi uyên hạ rất nguy hiểm chứ tống nhân cũng theo bên ngoài hành lang chó ngồi xuống đến. Gật đầu một cái. Ừ. Cụ thể ta cũng không biết Chỉ nghe thành thật mà nói Hắn năm đó cũng ở đây thi uyên hạ ngã nhào xuống một cái Trong đó rất nguy hiểm Ta không nghĩ tới các ngươi lần này là đi nơi nào Bằng không ta đã sớm báo hiệu Tống nhân không thể làm gì khác hơn là đem tửu lão rời ra ngoài nói Tô Dương Hiên tỏ ý biết Hay là đám bọn hắn tự khinh địch Lúc ấy là tên đã lắp vào cung Không phát không được. Không có biện pháp. Đối với tựu lão. Tô Dương Hiên đã từng lúc không có ai điều tra qua. Nhưng không có một chút lai lịch. Ban đầu ở Bình An Thành. Hắn chính là liếc mắt liền nhìn ra Tô Ấu Phi bệnh tình cùng với chính mình dò xét hồi lâu. Thiên đế các hình người thần chi số lượng. Đối với nhân vật như vậy, hắn chính là rất kính sợ. Lúc đó ở Thiên Ma Hải. Nhiều như vậy vòng đại lão tù chung một chỗ. Chỉ vì bọn tiểu bối tranh thủ điểm bí cảnh căn nguyên. Hắn cũng tìm mấy cách tin tưởng người khác đi tận lực cùng tiểu lão chào hỏi. Cũng không nhận thức ra có như vậy một tôn nhân vật. Rất thần bí một người. Ở nơi này nói chuyện chỉ trong chốc lát đại điện môn rốt cuộc mở ra, hai người đồng thời đứng dậy. Nam Hoàng thông vẻ mặt mệt mỏi đi ra, thấy hai người ánh mắt cười gật đầu một cái. Tống Nhân cùng Tô Dương Hiên tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, Lại vừa là một năm sinh mệnh cũng cho bọn hắn thời gian một năm. Chỉ cần còn nữa một lần cuối cùng, Tô Ấu Phi bệnh tình đem sẽ hoàn toàn khỏi rồi. Để cho nàng nghỉ ngơi đi. Cùng lần trước như thế. Tiếp theo ngủ ngày không thể bị quấy dày cùng gặp gió. Để cho bọn nha hoàn phục vụ đi. Nam Hoàng Thông nói. Tô Dương Hiên gật đầu liên tục đa tạ nam hoàng thúc, ngươi nhanh đi theo ta. Khôi phục linh lực trận pháp đã chuẩn bị thỏa đáng, cực kỳ nghỉ ngơi đi. họ tống, ngươi cũng đừng ở chỗ này đi bộ cùng phát ra tiếng vang rồi. hồi ngươi gian phòng của mình đợi đi. tô dương hiên che chở nam hoàng thông sẽ phải rời khỏi. thấy tống nhân vẫn còn ở đưa đầu nhìn quanh, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Tá ma rết lừa tống nhân lầm bầm một câu cũng là tâm tình thật tốt, liền gión xén rời đi. Ngủ ngày ta còn là chờ cùng. Mà Tô Dương Hiên mang theo Nam Hoàng Thông trở lại đã chạy linh lực trận pháp đền sau. Tô Dương Hiên thấy Nam Hoàng Thông cao mày. Tâm lý máy động. Nam Hoàng thúc. Thế nào? Có phải hay không là nha đầu xảy ra chuyện gì Nam Hoàng Thông lắc đầu một cái? nha đầu tình huống rất tốt. Chỉ cần lại có một lần thần chi chi tâm liền vô ngại. Chỉ là. Từ cấp nha đầu quá trình chỉ liệu chung. Ta cuối cùng đang nghĩ. Vì kia tại sao mỗi lần cũng sẽ vi sinh lớn như vậy. Đến giúp đỡ chúng ta đây. Tô Dương hiên nghe. Thở một hơi dài nhẹ nhõm Hắn còn tưởng rằng con gái lại xảy ra chuyện gì đâu rồi. Bất quá cũng là nghi ngờ. Ta cũng muốn biết. Đoạn thời gian trước tới chúc mừng ngài đi ra thần chi nhân chung. Phỏng trừng đều cảm thấy chúng ta và vị kia. Hoặc có lẽ là sau lưng thế lực có đồng thời xuất hiện đâu rồi. Chúng ta lúc ấy nói là lời thật. Nhưng hẳn không nhân tin tưởng. Cho nên ta không thế nào nói tỉ mỉ. Cũng là vì để cho loạn thần hải ở trong mắt bọn hắn. Nhiều một tầng mông lung phói mù Không nói kia kia thế lực sau lưng chỉ là bây giờ nắm giữ ba vị hình người thần chi, hai tôn thần vật, cũng đã ở thiên đế các bên kia, là nửa bên giang sơn, chúng ta và sau lưng thế lực sắt xính liếu quan hệ, còn lại đông đảo thế lực ước sẽ kiêng kỵ nhiều chút, mặc dù chúng ta cũng không biết, nam hoàng thông nghe, rất là tán thưởng nhìn này cái trung niên hải chủ, nghĩ đến xác thực chu đáo nhiều chút, tối thiểu ở hoàng triều bên kia, cũng đã trôn hoài nghi mầm mống lần này thủ lao càng là vô hình tăng cao rất nhiều lòng hiếu kỳ hại chết miêu nha chúng ta dù sao như vậy mọi người làm đâu rồi luôn là như vậy bị đồng tóm lại không được dù là hơi có chút đầu mối thừa nhân gia ăn hộ cũng thực tế là không phải nam hoàng thông nói tô dương hiên sững sờ cao mày nam hoàng thúc Ngươi là muốn Nam Hoàng Thông gật đầu một cái. Lập tay một cái. Một cái tràn đầy tử sắc. Hiện đầy tầng tầng đường vân quy giáp liền là xuất hiện ở rồi hắn trong lòng bàn tay. Ta muốn thử một chút, Nam Hoàng Thông nói. Nhìn trước thiên địa võng khen thưởng suy diễn giáp cốt đồ, tô dương hiên ngược lại do dự. Cách này không được đâu. Ta liền hỏi ngươi có muốn biết hay không nghĩ. Kia thì giúp một tay. Tốt liệt. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 12 chương 229 giáp cốt đồ suy diễn hiển hóa tống nhân trở về phòng Cũng rốt cuộc thì yên lòng Lại không trước lo lắng Chắc chắn không người sau Trực tiếp tiến vào bí cảnh bên trong Ngồi ở đó quan tài trước Tham lam hấp thu trong đó năng lượng Này quan tài quá thần bí Bây giờ bên trong lá xanh đã sớm phủ đầy Cũng không nhìn thấy kia hài cốt thành cây dạng gì. Nhưng nghĩ đến. Hẳn còn có thể an ổn ở nơi này tự mình đợi một thời gian ngắn. Nam Hoàng thông nhưng là cưới thần chi. Cùng hạ gia Hoàng triều bên kia đánh lén yêu Hoàng Long bàn tử. Lần trước liền trọng thương rồi. Lần này có thể từ nhiều như vậy cường đại trong tay người chạy trốn. Phỏng chừng càng là thương càng thêm thương. Ngược lại là thật đáng buồn. Bất quá cũng nghe Tô Dương Hiên nói Hạ ra hạ lâm sở dĩ thứ một mục tiêu là hắn chính là vì kia cổ thây khô Dù sao hôm đó tình huống Trên đại lục người sở hữu có thể đều là quá rõ ràng Kia cổ thây khô chống cự xuống thần chi lão kiếm thần một kích toàn lực Hoặc là hoàng triều bên kia nhận ra lai lịch Hoặc là liền là đơn thuần hiếu kỵ Nhưng chẳng ai nghĩ tới Xét lạc ở cạnh mình Mà kia yêu hoàng long bàn tử lại không thả ra phong thanh thi hải bị chính mình đoạt đi Nghĩ đến nhất định rất trọng yếu Sợ mình bên này bị nhân tộc cao tầng để mắt tới Sau này muốn đoạt lại bỏ tới không dễ dàng Dù sao hôm đó chính mình mèo mù vớ cá sán Gặp long bàn tử tránh giờ địa phương Nhân gia trọng thương chạy trốn lúc Nhưng là lấy phát động thú chiều mà uy hiếp chính mình Giờ phút này Tống Nhân đợi ở quan tài bên cạnh. Càng phát ra cảm giác này Thủy Tinh quan quách bất phàm. Trước mắt muốn những thứ này không khỏi sớm. Hay lại là dành thời gian tu luyện đi. Nhìn chung quanh một chút ba vị to lớn thần chi. Tống Nhân một trận an tâm. Ngồi xếp bằng. Bắt đầu hấp thu những thứ này kỳ dị năng lượng. Mà giờ khắc này. Ở cách Tống Nhân cách đó không xa khác trên một hòn đảo. Nam Hoàng Thông nhắm hai mắt Ở trước mặt hắn Lơ lứng một cái tử sắc quy giáp Không ngừng hướng ra tàn ra sóng gần Một bên tô dương hiên càng là trong tay nhanh chóng ghét dấu ấm Đánh vào đến Nam Hoàng Thông trong cơ thể Sau một khắc Nam Hoàng Thông chợt mở mắt ra Con mắt chăm chú nhìn quy giáp Trong miệng chíp u Vinh Quy Quy Mơ quy sắp đột nhiên nổ tung, hóa thành chín mươi chín tám mươi một khối trôi lơ lửng giữa lẫn nhau. Phảng phất có một tấm vô hình lưới đưa chúng nó dẫn sắc tại một cái. Nhìn thấy một màn này, con mắt của Nam Hoàng thông chợt tỏa sáng. Thiên đạo vong cấp cho khen thưởng đồ vật chính là tốt cùng cao cấp so với thiên cơ các những siêu đó xa quá nhiều. Sau đó nhìn một cái còn có thể kiên trì tô dương hiên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong lòng ngực của mình lấy ra một cái màu xanh thắm chai nhỏ. Theo thúc giục một luồng phi thường yếu ớt, gần như tiêu tán khí lưu chậm rãi phiêu hướng kia uy giáp bên trong. Đây là ban đầu. Vị kia đưa tới thần chi chi tấm. Nam Hoàng thông tự cấp tô ấu phi đổi lấy lúc. Phát hiện phía trên có lưu lại khí tức. Liền lưu một cách tâm nhãn. Thông qua bí pháp đem cổ hơi thở này bác ly giữ lại. Giờ phút này suy diễn vừa vặn cần dùng đến Thành ở thấy kia khí lưu tiến vào quy giáp sau đó Tô Dương Hiên trở nên kích động Nam Hoàng Thông cũng là nhẹ phun một ngụm tức Ta thuật tính toán hoặc là không phải rất tinh thông Hơn nữa chỉ bằng vào cái này khí tức sợ rằng không tính toán ra được Chỉ có thể là đại khái Đại khái cũng tốt Trung quy để cho chúng ta có chút mục tiêu Thật là mong đợi a Như vậy thần bí một vị, yêu tộc thống hận nhân rốt cuộc là ai Tô Dương Hiên nói. Chỉ là qua không tới ngũ cách vô hấp. Phản phất xiêm quẹt đùng đùng thiêu đốt một loại thanh âm tự quy giáp bên trong vang lên. Ngay sau đó, ở Nam Hoàng thông cùng ánh mắt của Tô Dương Hiên hạ. Phản phất hình chiếu một dạng quy giáp bầu trời. Dần dần nổi lên một cái bức họa. Đó là một cái cười rất sán lạng người trẻ tuổi lộ hàm răng trắng. Nam Hoàng thông nháy mắt mấy cái. Đây chính là vị kia Tô Dương Hiên là càng xem thiếu niên này càng quen thuộc. Cuối cùng vỗ đùi. Tiểu tử này ta từng thấy. Đoạn thời gian trước thiên ma hải bên kia. Hắn đi theo trưởng bối trong nhà. Là cuối cùng một được chuẩn tiến vào thiên ma hải. Hình như là thiên linh bộ tiểu. Bối kêu tên gì mặc thừa. Thiên linh bộ là thiên linh bộ nếu quả thật là, vậy coi như có ý tứ. Nam Hoàng thông hứng thú rồi sao Ai cũng biết. Thiên linh bộ với loạn thần hải như thế. Đều là cái loại này không chịu hoàng triều ràng buộc siêu cấp thế lực. Nếu quả thật là. Phỏng chừng như vậy từ trước đến nay giả vờ ngây ngốc thiên linh bộ sẽ có không tưởng được đại động tác. Bất quá loạn thần hải cùng thiên linh bộ hẳn không cái gì sâu xa à hai người ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Càng phát ra hồ đồ Nhưng là rất nhanh thuộc về mặt thừa hình ảnh dần dần bắt đầu biến hóa Lại biến thành một cái mặt đầy thịt béo mập mạp Kinh đô pha ra pha dương thư Tên tắt pha mập Đem biểu ca chính là mới vừa rồi thiên linh bộ mặt thừa Tại sao lại thành tiểu tử này Chẳng lẽ hắn ở giả vờ ngây ngốc thấy bức hỏa lại lần nữa biến hóa. Tô Dương Hiên hay lại là trước tiên nhận ra này tiểu mập mạp. Thật sự là tướng mạo đặc thù ở thiên ma hải lại vừa là thật hoạt bát, dễ nhớ. Hơn nữa hắn cũng âm thầm hỏi dò Nay mập mạp tựa hồ một mực ở theo đuổi hạ ra tiểu công chúa hạ chỉ lam. Không đồng vào. Chuyên học âm nhạc. Chỉ vì cùng hạ chỉ lam có yêu thích chung. Đừng nói. Thật có khả năng. Tất cả mọi người sẽ rất dễ dàng xem nhẹ xuống hắn. Bởi vì hắn không làm. Hơn nữa tướng Mạo rất có có lừa dối tính. Nam Hoàng Thông cũng là gật đầu một cái. tha ra. Kia nhưng là một cái ngọa hổ tàng long gia tộc A. Ta nghe nói nhà hắn phi thường có tiền. Toàn bộ đại lục. Bao gồm còn lại Hoàng Triều bên kia tốt hơn một chút chứ xanh thương hội. Buổi đấu giá. Dòng binh đoàn Sau lưng hoạt nhiều hoặc ít đều có tha ra bóng người Đây là một cái chiếm cứ ở Kinh Đô Bực bội không lên tiếng mánh hổ a Nam Hoàng Thông vừa định lặp lại nói khảo nghiệm này không cho phép Chỉ có thể chắc đại khái phạm vi những lời này lúc Thuộc về Kha mập bức họa dần dần vặn vẹo Hạ chỉ Lam lại xuất hiện Thấy vậy, hai người trực tiếp bát xuống thuộc về nàng khả năng hoàng triều hạ ra như thế nào đi nữa tự biên tự diễn cũng không khả năng làm như vậy hơn nữa nha đầu này chỉ thích âm nhạc khối này vị kia trước ở chứng nhận công hội cùng bác nhã thư viện hiện thân trường học mặc dù mang theo nhất cá diện cụ có thể đó là một người đàn ông không phải là nữ bất quá hai người cũng coi là biết nhìn dáng dấp vị này hẳn là cùng bọn họ vô hình chung cũng đã có đồng thời xuất hiện Sau đó bọn họ tiếp tục xem đi Đúng như dự đoán Chỉ là một lát sau Bức họa lại lần nữa biến đổi Trở thành chứng nhận công hội phó hội trưởng Trung Cảnh Sơn Điểm này bọn họ là minh bạch Cũng xác nhận mới vừa rồi phỏng đoán Mọi người đều biết Trung Cảnh Sơn nhiều lần cũng liên lạc với vị kia Bác nhã thư viện giảng bài hay là hắn làm trung gian giới thiệu đây Nhìn dáng dấp cũng đều là cùng những người này đồng thời xuất hiện, mới mơ hồ khảo sát đến. Theo có quy giáp bắt đầu đứt gãy. Hóa thành phấn vụn. Bức họ lại vừa là biến đổi. Bất ngờ thành một đầu. dài răng nanh chư yêu. Nam Hoàng thông cùng Tô Dương hiên tâm lý kịch liệt máy động. Xảy ra chuyện gì đây là vật gì yêu tộc vị kia cùng yêu tộc có liên lạc theo cái này đầu heo sau khi xuất hiện. Hai người đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Càng nhiều là hoàn toàn mộng phỏng. Chẳng lẽ này huy giáp đổ hư rồi đi. Sau đó, đầu heo chậm rãi tiêu tan, lộ ra Tô Dương Hiên chính mình dáng vẻ. Chính mình có phải hay không là, hắn tâm lý không đếm số ấy ư, nhất định là hư rồi, xuất hiện tin tức. Ta lại thêm lớn một chút cường độ, để cho chính xác nhiều chút. Tô Dương Hiên nói xong. Tăng cường linh lực tràn vào nam hoàng thông trong cơ thể. Nam hoàng thông là làm môi giới như thế. Gia trì hướng quy giáp. Rất nhanh. Theo người kế tiếp bức hỏa lộ ra lúc. Hai người cười khổ một hồi không được. Tại sao lại dính dấp tới tiểu tử này từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 12 chương 230 khó bề phân biệt giờ phút này quy giáp trên. Hiển hóa nhân vật hình cách đầu. Là không phải Tống Nhân còn có thể là ai. Thử đến răng. toát miệng. Cũng không biết là lúc ấy cách nào cảnh tượng một màn. Trước mặt có nhiều như vậy tiếp xúc qua nhân Tống Nhân có thể xuất hiện không một chút nào quá đáng. Bất quá tiểu tử này cũng không khả năng à. Mặc dù lần này đánh xuyên hoang cổ đến tiếp sau này may mà hắn. Cũng viết phi thường xuất sắc. Nhưng cuối cùng là cách người mới. Hắn ở âm nhạc hối này có như vậy thành tựu. Đã là hạ túc công phu. Cũng không tinh lực làm. Hơn nữa dựa theo thời gian. Lúc ấy Chu Tiên đột nhiên xuất hiện lúc. Tô Dương Hiên ở Bình An thành gặp phải người này lúc. tiểu lão còn không có thu hắn làm đồ. Thậm chí hai người còn có chút xa lạ. Tống Nhân Càng là đeo một cái sách tay nhỏ. Ở hẻo lánh địa phương nhỏ Văn Uyên tiên sinh nơi đó cầu học đây. Bất quá nhìn như vậy, tống nhân hẳn cùng vì kia có tiếp xúc qua. Nếu không sẽ không hiển hóa ra ngoài. Về phần trước mặt những người khác, cũng có. Hơn nữa nhìn ra được, cách này hẳn cùng hiện tại trên mạng truyền lưu. Ở bác nhã thư viện giáo khoa video một dạng tuổi rất trẻ. Hơn nữa rất có thể ẩm nút rất phổ thông. Nếu không, đóng lưu chủ sẽ đối giống tại sao đều là một ít người trẻ tuổi. Về phần tô dương hiên dáng vẻ vì sao lại xuất hiện Càng là điểm khả nghi nặng nề Hắn thấy kia vị tử hồ chỉ có hai lần Một lần là hắn mang theo thần chi chi tâm tới loạn thần hải Còn có một lần chính là đi đáp ứng lời mời tư không tất đồ giao dịch Hắn ở nhân tục biên cảnh cảm tạ đối thoại Bất quá nhìn tiểu tử mắng nhức dáng vẻ thế nào cảm giác như vậy thiếu đây Một nghĩ tới tên này hai lần tới loạn thần hải. Lại cùng ấu phi nha đầu kia là duy nhất bằng hữu. Còn có trước đó vài ngày lại ôm chung một chỗ. Tô Dương Hiên càng nghĩ càng thấy được đau lòng. Tiểu nữ là biết bao đẹp đẽ một bó hoa a Chính mình cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố rồi nhiều năm như vậy. Quay đầu lại sẽ bị một cách như vậy biết độc tử liền chậu cho bưng đi. Suy nghĩ một chút thật không cam lòng a Lần này nha đầu việc nặng lần thứ hai, cho hắn vô tận hy vọng. Lần thứ ba dù là bỏ ra lại giá thật lớn, cũng phải chữa khỏi nàng. Đến thời điểm, con gái điểm nào so với người khác kém? Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế, muốn thiên phú có thiên phú. Không biết sẽ đưa tới bao nhiêu gia tộc và tông phái trẻ tuổi tuấn kiệt chọn đây. Hắn còn không có hưởng thụ bị rất nhiều lớn lên bối môn cầu tha thứ lấy lòng cảm giác đâu rồi, nhất định rất tốt. Bây giờ ngược lại tốt, tiểu tử kia chính là đuổi kịp giúp người đang gặp nạn thời cơ. Tô Dương Hiên nhìn về phía Nam Hoàng Thông. Nam Hoàng Thông tựa hồ cũng minh bạch trong lòng Tô Dương Hiên suy nghĩ. Cười khổ một hồi. Cho hắn một bộ dưa khổ đi nữa cũng phải dưng dưng nuốt xuống biểu tình theo uy giáp không ngừng vỡ vụn tống nhân dáng vẻ rốt cuộc biến mất không thấy cướp lấy chính là tô ấu phi dáng vẻ. Thấy biến hóa, hai người đồng loạt hai mắt nhìn nhau một cái. Này kỳ quái hơn. Nữ vậy rất ít ra loạn thần hải. Lúc nào cùng vậy có tiếp xúc qua xem ra cần phải các loại năm ngày sau con gái sau khi tỉnh dậy. Tốt hiểu rõ lắm chuyện này cùng ship hàng cha một chút hắn thật sự bái kiến các loại. Trẻ tuổi, lại vừa là nam, phạm vi hẳn rất tốt thu nhỏ lại. Ngay sau đó, tô ấu vi bức họa sau khi biến mất. Cảnh tượng lại lần nữa biến đổi. Lần này không còn là nhân vật hình ảnh, mà là một cây trầm rãi thiêu đốt to lớn đốt hương. Cùng với mở to mắt một con vô hồn thi. Hoa lạp lạp, phàng phất chạm được cây gì. Toàn bộ quy giáp vào giờ khắc này cấp tốc nát bấy. Cảnh tượng nhanh chóng mơ hồ Tô Dương Hiên với Nam Hoàng Thông càng là vẻ mặt khiếp sợ Nhìn nhau, hơi thở rồn rập Cái kia đốt hương bọn họ lại sao có thể quên Thi Uyên hai người đồng loạt mở miệng Sau đó nhìn toàn bộ quy giáp vỡ vụn cảnh tượng hoàn toàn biến mất Tại sao lại cùng Thi Uyên dính líu quan hệ rồi hả Tô Dương Hiên cùng Nam Hoàng Thông hai người coi như là hoàn toàn mộng vòng Vốn cho là lấy được nhiều chút đầu mối phạm vi rút nhỏ bây giờ nhìn tựa hồ lớn hơn không nói bây giờ vì kia tiếp xúc những người này tất cả đều là đại thế lực tự tự nhưng này chư yêu thi nguyên lại là chuyện gì xảy ra phạm vi lớn càng khó bề phân biệt đứng lên xem ra bọn họ hay lại là xem thường vị này trợ giúp bọn họ loạn thần hải rốt cuộc đối với bọn họ có ý đồ gì Là chính là tà bí cảnh chung Tống nhân vốn là đang ngồi tu luyện Không lý do so liên tục mấy cách nhảy mũi Mở mắt ra nhìn chung quanh một chút Xoa xoa mũi uổng ủ thì thầm đôi câu Lần nữa tu luyện Năm ngày sau Toàn bộ loạn thần hải bắt đầu tổ chức tiệc sinh nhật Tình cảnh long trọng Toàn bộ cũng là vì ăn mừng tô ấu phi lại lần nữa trọng sinh Mỗi cái cao tầng đều tới Thậm chí một ít chi nhánh xa xôi cách đảo cũng được ban thưởng đồ vật. Toàn bộ là người mình. Ngoại trừ ngồi ở Tô Ấu Phi bên người. So với Tô Dương Hiên còn vui vẻ hơn. Cười không có tim không có phổi. Không ngừng ăn hải sản bẹp miệng tống nhân. Tô Dương Hiên vậy kêu là một cách đau lòng. Nhất là lần nữa tỏa sáng thiếu nữ khí tức Tô Ấu Phi lại không có một chút dép bỏ. Còn giơ tay lên khai ra nha hoàn nhường cho tống nhân cầm một cách lau miệng khăn tay đến con thấp giọng hỏi con rồng này tôm thịt như thế nào không được lời nói đổi lại một cách loại biết sau bao đủ tô dương hiên cố nín cười cho rời chỗ đứng ở sân thượng đón gió biển thở dài thở ngắn tiệc rượu đi qua tống nhân lại thu lại rồi tiểu lão tin tức tiểu tử lần này hy sinh có thể là có chút lớn a một tôn như vậy nhị thiên thần vật còn có thần chi một lần điều động nhìn dáng sấp ngươi đối kia nữ hoa hoa quả thật là để ý tống nhân nội thị đi qua liền vội vàng mượn đi nhà cầu vì lý do rời đi lão sư được a dù sao cũng phải báo ăn nếu như là không phải nàng thực ra phòng chừng ta đều không có cơ hội đem ngươi làm đồ đệ ban đầu ở thanh vân sơn ta liền bị hổ yêu xé Lần trước ở thiên ma hải ngươi cũng nhìn thấy Nàng Thật cố gắng tốt Tống nhân nói cuối cùng vẻ mặt ngượng ngùng Tưởng lão ngược lại là không có gì ngoài ý muốn Mà là tiếp tục nói Nàng hôm nay tỉnh lại chuyện ta cũng biết Ngươi nên cũng an tâm Lão sư ta yêu cầu ngươi giúp một chuyện rồi Không biết có thể không Tống nhân Lão sư ngươi xin cứ việc phân phó Thật không dám giấu giếm Hoàng triều bên kia, văn. Thánh trong bí cảnh thật sự nhốt đúng là huyền y đại ca. Mà hắn để cho thật sự sao nhắn lời. Tiểu tâm kiếm vô trần. Thực ra chính là ta. Ta. Vốn tên là kiếm vô trần. Bất quá đã là rất xa xưa một cái tên rồi. Như vậy. ngươi còn tin tưởng lão sư sao tống nhân không nghĩ tới. Lão sư hôm nay lại sẽ thẳng thắn hắn vốn tên là điểm này có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. bất quá để tay lên ngực tự hỏi. trước mắt hắn ngoại trừ hệ thống tồn tại, còn có kia quan tài chuyện ngoại, còn lại tất cả mọi chuyện tiểu lão đều là biết. bao gồm hắn ở hồng vụ lâm bên trong thấy hết thảy, hắn đương nhiên là tin tưởng tiểu lão. đi tới cái thế giới này, sợ rằng ngoại trừ lão cha ngoại, tiểu lão là chân tâm thật ý đối tốt với hắn tin tưởng tống nhân nói được ngươi cũng đừng hỏi huyền thần tại sao phải nhường huyền y cẩn thận ta cũng đừng hỏi hoàng triều vì kia tại sao bí mật nhốt hắn trước mắt ngươi có một cái nhiệm vụ chính là trở lại yêu vực tiểu lão rất nghiêm túc nói trở lại yêu vực tống nhân sườn sốt một chút tiểu lão đúng ngươi là không phải ở hồng vũ lâm đắc được đến quá một môn thượng cổ thần thông Có thể 100% hóa thành một cái yêu tục ấy ư Bây giờ càng là ở yêu thần võng có đi một tí danh tiếng Dễ dàng tốt hơn làm việc Ta yêu cầu ngươi lại lần nữa trở về Nghĩ đủ phương cách tiếp xúc được tư không tất đồ Đem huyền thần chuyện nói cho hắn biết Ta yêu cầu hắn hỗ trợ Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 12 chương 231 cha vợ Không cần đưa tiến tống nhân không ngừng với tưởng lão hồi đến lời nói. Chân mày càng nhú càng sâu. Cuối cùng làm dáng vẻ suy tư. Trên thực tế. Hắn còn không có cân nhắc trước mắt hồi yêu vực đâu rồi. Bây giờ đeo trên người đến thần bí quan tài. Ở đội mới nho đạo đồng thời. Còn có thể đại lực tu luyện. Nhưng là lão sư tựa hồ rất cấp bách dáng vẻ nếu như từ chối. Thôi thôi. Trở về thì trở về đi thôi. Ngược lại trước mắt ở chỗ này không có chuyện gì có thể làm. Lần trước đem chư Tam trả về, báo cho chính mình qua một đoạn thời gian sẽ trở về. Bây giờ tính một chút thời gian cũng không xây xích gì nhiều. huống chi, bên kia tình huống, chính mình lấy thân phận của thái cực gấu trúc A Bảo, ngược lại là quá càng thành thạo. Còn có vậy vừa nãy phát triển yêu thần võng. Nói đến yêu thần võng, Lần trước chính mình lấy ngắn ngủi không nhiều số chữ đổi mới ngộ không chuyện Đưa tới yêu đế hiển hóa Mà trở lại nhân tộc bên này Bất ngờ có nhân tộc sống nhau như đúc đổi mới chính mình Chỉ từ không đổi Cùng ban đầu chư tam suy đoán như thế Ở yêu thần võng khởi bước khoảng thời gian này Còn còn kém rất rất xa thiên đạo võng Chỉ có thể ở yêu tộc chọn lựa song tác phẩm Sau đó để cho trong nhân tục gian đổi mới Nhân tục lấy được vinh dự Liền sẽ không ngừng tìm kiếm hợp tác với yêu tục Càng lúng càng sâu Dù sao yêu tục cho hắn lúc trước nghĩ đều không nghĩ ra đồ vật Mà nếu như từ thiên đạo võng lấy được khen thưởng, Đem sẽ quy về yêu tục Đây là một loại hợp tác Cũng là một loại giao dịch huống chi ở yêu tục bên kia Chính mình còn chưa hoàn toàn quen thuộc đâu rồi Ngoại trừ thiên thanh xà vương ngọc linh lung lãnh địa cùng với trong lãnh địa thi Uyên, Tựa hồ nơi nào đều không đi qua đây Liên lạc tư không tất đồ sao vậy còn thật không dễ dàng Tư không tất đồ bây giờ nhất định là lấy được yêu tộc trọng dụng Đừng nói trước ẩm núp nhiều năm như vậy Thiên phú chắc tuyệt Một người hai tôn thần chi Thần Chi A đối với ra đời nó mà nói chính là mình hài tử, tự mình ở yêu tục dựa vào. Chính mình trước còn tàn sát hắn một tôn. Theo yêu tục, tư không tất đồ nhất định cực hẳn nhân tục, cũng sẽ càng tin tưởng hắn. Cho nên, muốn tiếp xúc được hắn, phỏng chừng rất khó. Nhưng đối với mình, bây giờ yêu thần võng duy nhất một nhân vật nổi tiếng phương, nếu như đi qua lại làm chút chuyện, hẳn rất dễ dàng đi. Tống Nhân cười hắc hắc trực tiếp có một cái mơ hồ kế hoạch đáp ứng tiểu lão sau, liền hướng đại sảnh đi tới. Hắn hải sản còn chưa ăn xong đâu rồi. Nếu như đến yêu tộc bên kia, liền không ăn được. Đói chỉ có thể ăn thịt heo. Không đúng thịt heo cũng không thể ăn chứ tam tên kia sẽ cùng chính mình liều mạng. Chỉ có thể đổi ăn cây trúc rồi. Thế nào đi lâu như vậy thấy Tống Nhân lại lần nữa ngồi ở bên người. Toàn bộ đại sảnh bảy mồm tám mỏ chó vào. Tô Ấu Phi lại gần ăn cần hỏi có phải hay không là bụng không thoải mái. Tống Nhân nhìn một chút đối diện Tô Dương Hiên chấu ngồi chống vị. Cũng xe gần nói. Không việc gì. Ta khả năng phải rời đi. Tô Ấu Phi sườn sốt một chút. Hồi Linh Hoa cắt coi là vậy đi. Tống Nhân cũng cũng không thể nói. Ta muốn đi yêu vực đi. Tô Ấu Phi gật đầu một cái. Được. Ngược lại ta lần này lại có thời gian một năm rồi Ngày khác ta đi linh hoa các tìm ngươi Tống nhân nhất thời cười hắc hắc Thế nào Còn không có phân biệt đâu rồi Liền nhớ ta tô ấu phi mặt nhất thời một đỏ Phun một cái Ai tới tìm ngươi Ta là đi tìm Y tiền bối Hướng nàng lãnh giáo âm luật phương diện kiến thức Ngươi suy nghĩ nhiều Ăn nhanh đi ngươi Thấy Tô Ấu Vi gương mặt đỏ bừng sáng vẻ tống nhân không lý do một trận tự hào. Nhắc tới thật là có điểm không bỏ đi được loạn thần hải đây. Đúng vậy đi không được a Mấy ngày nay Tô Dương Hiên nhìn ánh mắt của tự mình càng ngày càng bất thiện. Hơn nữa hắn an hiểu nhất ngồi xổm góc tường. Hiện trên mình nhà cầu đều lo lắng hắn đột nhiên từ phía sau nhô ra. Có chút rụt rè. Vẫn phải là từ từ đi. Sáng ngày thứ hai, Tống Nhân liền cáo biệt Tô Ấu Phi. Bởi vì loạn thần hải khoảng cách mạc Bắc Chi Sơn thực ra chỉ có 10 ngày chặng đường. Lần trước đưa đi chư tam là được. Tô Dương Hiên càng là kích động đưa hắn tốt hơn một chút đặc sản. Để cho hắn mang về cho tiểu lão. Sau đó đẩy thôi táng táng đem hắn đưa ra loạn thần hải. Mắt thấy Tống Nhân càng đi càng xa. Tô Dương Hiên thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút Sau đó liền thấy chỉ còn lại một cái bóng lưng tống nhân đột nhiên xoay người lại Lớn tiếng kêu Cha vợ Không cần đưa tiến, Lần sau ta còn sẽ trở lại Sau khi nói xong Tống nhân tốc độ mãnh mà tăng lên Chớp mắt liền không thấy bóng sáng Tô Dương hiên tức cũng là chớp mắt đã đến tống nhân trước vị trí Nhìn trong không khí lưu lại nhàn nhạt lôi tức Một trận khiếp sợ Mẹ hắn thật là nhanh chóng đổ A tống nhân dọc theo đường đi cẩn thận Từng ly từng tí tránh qua Biên cảnh nhân tộc cường giả điều tra Khi tiến vào yêu tộc lánh địa sau Lại trước tiên lần nữa Biến thành gấu mèo A bảo dáng vẻ Tránh thoát yêu tộc cao tầng Ở biên cảnh kiểm soát Nhìn mình béo ị thân thể Sờ một cái nón lá Sửa sang lại trên cổ hạt châu Thiên cây trúc. Gánh hồ lô rượu. Trở thành một cái chân chính thái cực gấu trúc. Chắc chắn ở không có gì bỏ sót sau. Tống nhân đem tu vi của mình cùng khí tức vững chắc ở kim đan cảnh. Coi như là cùng đã từng lần đầu tiên thấy lang yêu thống lính không sai biệt lắm. Rời đi nhiều như vậy Nguyệt. Cũng tốt có một cái giải thích là không phải. Liền nói hôm đó bị nhân tục bắt cóc rồi đi. Ý tưởng nghĩ cách chạy trốn. Tối hậu tiến nhập một cơ duyên nơi. Tu luyện đến nay. Thành công đột phá. Lúc này mới chạy về. Ừ Tống Nhân mới vừa rồi không bao lâu. liền lập tức toàn thân tiến vào tình trạng giới bị. Rất nhanh. chung quanh liền nhảy ra mười mấy con vô hồn thi. Có nhân tục. Cũng có yêu tục. Làm sao sẽ nhiều như vậy Tống Nhân cả kinh. Mười mấy con vô hồn thi cũng sẽ không cho Tống Nhân giải thích. Phát ra nhọn tiếng gào thét Trực tiếp mánh nhào tới Tống nhân lập tức xuất ra cây trúc vũ khí Khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạo Toàn thân yêu lực phát ra Thân thể gào thét lên Trong mắt sát cơ chợt lóe Cả người lập tức tản ra lạnh lung ý Từ đột phá đến hóa thần cảnh Còn không có luyện thế nào qua tay đâu rồi Những thứ này mới vừa thích hợp Tống nhân lấy khó mà hình dung tốc độ Lôi hoang nổ tung Ở vô hồn thi nhọn giống to hà Từ bên người chợt lói lên Trong tay cây trúc sống như lời kiếm Nhấp lên một lời máu tươi Mang đi gần đây một vị vô hồn thi đầu Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba Mười mấy đẳng cấp cao vô hồn thi Trong tay tống nhân không giữ vững mấy hơi Liền toàn bộ đều bị giết Tống nhân có chút riền Đây là tốt bao nhiêu cơ hội Trước không trở về Ngọc Linh lung nơi đó Mượn những thứ này vô hồn thi Làm quen một chút cách đấu ký xảo lại nói Tống nhân thả ra thần thức Xác định chung quanh còn lại khí tức sau Liền toát ra chạy tới Cũng tương tự ở hôm nay Càng ngày càng nhiều ứng triệu tới yêu tộc phát hiện Bọn họ ở thống lính dưới sự hướng dẫn Tới tiêu diệt những thứ này vô hồn thi Đến địa phương lại phát hiện Chỉ có thi thể vẫn ở một bên. Đầu nghén sụt. Lần một lần hai tạm được. Bảy lần tám lần đến hội tụ giờ địa phương. Hay lại là như vậy. Kỳ quái. Chẳng lẽ là còn lại dẫn địa yêu tộc đồng bạn tới trợ giúp rồi hạ thoáng một cách lại vừa là ngũ ngày mà qua. Giờ phút này tống nhân cả người ngoại trừ thật thà chân thành dáng vẻ ngoại. Toàn thân vô hình nhiều hơn một tia khí sát phạt. Khoảng thời gian này. Hắn đã quên mất chính mình tàn sát bao nhiêu vô hồn thi. Thậm chí còn chém xếp ba đầu hóa thần cảnh vô hồn thi. Bất quá thi thể bị hắn đốt cháy kinh nghiệm chiến đấu càng là chợt tăng. Cảm giác không sai biệt lắm Tống Nhân dựa theo trí nhớ, khiêng cây trúc, lần nữa đứng ở ngọc linh lung vương đình bên ngoài. A bảo đại ca Tống Nhân còn chưa kịp chào hỏi Nguyệt Mỹ từ trong chạy ra trực tiếp nhào tới liền ôm chặt lấy hắn. Thân thể có chút mập. Nguyệt Mị nhu nhược không có xương tay ôm một phần ba. Tống Nhân ra mặt cấp tốc lay động. Là không phải. Chuyện gì à? Ngươi không ở ngươi Hồ tộc lãnh địa đợi. Làm sao còn ở chỗ này từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao mười hai chương hai trăm ba mươi hai kim xí đại bằng nhất tộc một kiêu Nguyệt Mị mới gặp lại Tống Nhân lúc. Là thực sự kích động không thôi. Gần như bản năng liền vọt tới. Ôm lấy hắn mềm nhũng mà giàu có co giãn eo. Tống nhân hắn thấy. Giống như chư Tám. Là có đủ nhất tài hoa. Đêm hôm ấy. Thi tử ra miệng sẽ tới. Đưa đến yêu đế không ngừng hiển hóa. Càng là làm ra ngộ không chuyện. Thành là thứ nhất cách lưu danh. Đưa đến văn phượng yêu đế ý chí hạ xuống. Để cho A Bảo hình tượng. Xuất hiện ở toàn bộ yêu vực phạm vi trên. Hỏa toan yêu hoàng càng. Là tự mình chạy tới chúc mừng chư tam cũng sống vậy. Có lẽ hai cái này mập mạc bên trong chọn một lời nói. Ngươi cảm thấy cái kia thì sắc hưởng thụ khá hơn một chút đây. Phải là nhục đô đô A Bảo đại ca. Đêm đó A Bảo đột nhiên mất tích Phía trên tức giận. Ngọc Linh lung giam giữ. Mạc Bắc Chi sâm một mảnh sợ hãi. Chân chính như rắn không đầu. Là thành cũng A Bảo bại cũng A Bảo. Cũng may chư Tam Ca mang về tin tức. Chắc chắn A Bảo còn sống. Bởi vì một ít chuyện không cách nào chạy về. Ở cổng thêm hỏa toan yêu hoàng cũng lên hạ cầu tha thứ. Bảo đảm A Bảo nhất định còn sống sau chuyện này. Ngọc Linh lung mới thả rồi trở lại. Nàng khoảng thời gian này. Cũng ở nơi đây cầu học. Không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp phải A Bảo. Làm sao có thể không để cho Nguyệt mị kích động. A bảo biểu để chư tam nghe tiếng kêu, "Mau chạy ra đây." Ở thấy Tống Nhân thật xuất hiện ở trước mặt lúc, trong lòng trong nháy mắt đại định, kích động mãnh nhào tới. Thoáng cái ôm Tống Nhân kha kha cười lớn, thậm chí cao hứng muốn hôn hắn. Tống Nhân nhìn kia hai cây nhọn răng nhanh, thật rất sợ hắn đâm thương chính mình mặt, để cho hắn hủy dung, liền vội vàng đẩy ra. "Được rồi, được rồi." Ta này là không phải trở về chưa Tống Nhân cười ha hả nói. Mà đông đảo yêu tục cũng chú ý tới cửa A Bảo nhất thời sơ vũ khí cao quát lên. A Bảo trở lại, A Bảo trở lại. Thật là A Bảo nhanh, nhanh thông báo nương nương đi. A Bảo, A Bảo mấy trăm đóng tại vương đình yêu tục. Tất cả đều súng lại. Cao hứng kêu. Vây quanh Tống Nhân xoay quanh chư tam cùng nguyệt mị cũng là nở nụ cười buông ra a bảo đi theo mọi người kêu lên kêu a bảo a bảo đang ở trong điện đá thương nhị chuyện ngọc linh lung cùng tứ nương nghe được ngoại giới tiếng gọi âm ỉ lúc đồng loạt ngẩn ra liền vội vàng mà ra a bảo ở thấy bị mọi người thân thiết phần quanh tống nhân lúc ngọc linh lung kích động bật thốt lên tống nhân liền vội vàng tiến lên hành lễ bái kiến hai vị nương nương Giờ phút này cũng không biết là ai ở dẫn đầu Bắt đầu vô to Nương nương uy vũ a bảo uy vũ sự tình chính là chỗ này sao cái tình huống Thật ra khiến hai vị nương nương lo lắng Ta cũng không nghĩ tới Sẽ để cho nương nương chịu rồi lớn như vậy tội Một lúc lâu sau Tống nhân đem đã sớm suy nghĩ xong tìm cớ nói cùng mọi người Cũng thả hắn giấu giếm kim đan cảnh tô vi Một bên tứ nương cũng nói nhiều chút khoảng thời gian này đã phát sinh các loại Tính toán một chút Bây giờ ta thiên thanh xà vương vị này quốc bảo có thể trở về Cũng đã là rất may rồi Còn lại cũng không sao cả Ngọc Linh lung lộ ra thật cao hứng Ngồi ở một bên Nguyệt Mỹ càng là lặng lẽ nói cho Tống Nhân Từ hắn sau khi rời đi Lại có hai cái yêu tộc tác phẩm tiến vào lưu danh đâu rồi Bất quá đều là những thế lực kia so với thiên thanh xà vương đại gấp mấy lần yêu tộc lãnh địa Còn có một cách nghe nói lão sư là nhân tộc thánh nhân văn tác ra đây. Điểm này tống nhân ngược lại là thật kinh ngạc, nhìn dáng sấp yêu tộc thật sẽ từ từ quật khởi. Đêm đó cuồng hoan. Ngọc Linh lung chỉnh trọng tuyên bố. A bảo sau này sẽ là ngoại trừ nàng ngoại nhị đương ra rồi. Chúng yêu tất cả đều hoan hô thừa nhận. Cho cười. Không nói trước tống nhân thân phận của tác gia. Chỉ là tu Vi. Liền đã vượt qua rồi nhiều cái thống lính đâu rồi. Hắn không thích đáng nhị đương ra ai làm. Một yêu bên dưới, vạn yêu trên. Tống nhân đương nhiên là từ chối. Có thể thỉnh tình khó chối từ. Bất quá nếu thân phận cao như vậy rồi. Sau này làm việc cũng dễ dàng một chút. Nâng tốc ăn mừng, bất quá uống ít chút. Lần trước thiếu chút nữa lộ hãm Ngày thứ hai vừa dạng sáng Hỏa toan yêu hoàng đã tới rồi Thấy tống nhân quả thật không việc gì Hoàn toàn yên tâm Cũng không uổng chính mình bảo đảm a bảo còn sống Đem ngọc linh lung từ phía trên thả lại tới Bái kiến đại nhân chúng yêu hành lễ Hỏa toan yêu hoàng nhưng là đem tống nhân đỡ dậy Hài lòng vỗ bả vai hắn Nhìn hai cái kia vành mắt đen không tệ không tệ vừa vặn đuổi kịp ta còn tưởng rằng lần này không ta hỏa toan phần đây đại nhân thế nào ngọc linh lung cười nói hỏa toan nói đoạn thời gian trước còn lại đại hình lãnh địa là không phải lại có hai cái tác phẩm tiến vào lưu danh đưa đến hỏa phượng yêu đế ý chí hiển hóa rồi không cho nên phía trên long phu nhân chuẩn bị tiếp kiến đâu rồi Nghe nói có đại cơ duyên đang chờ đây. Ta vốn cho là đã không đến lượt A Bảo rồi, dù sao sinh tử chưa biết, bây giờ xem ra, vừa vặn đuổi kịp. Nghe hỏa toan cao hứng nói xong tống nhân có chút mộng vòng, ngược lại là ngọc linh lung chính là con mắt tỏa sáng. Dám hỏi đại nhân, vị kia long phu nhân chính là vị kia long phu nhân đi. Hỏa toan gật đầu một cái. Không sai. Chính là yêu vực sâu bên trong. Long thủ sơn bên trên Duy nhất một đầu giữ lại thượng cổ giao Long chi huyết Long phu nhân Chúng ta đều biết Long phu nhân không riêng gì chuẩn đế tô vi Trong nhà ẩm chứa bảo vật cùng linh dược càng là nhiều không kể xiết Liền với nhân tộc bên kia Cũng nhớ đây Lần này sở dĩ có như vậy dự định Tựa hồ cũng là ứng cao tầng thỉnh cầu Để cho Long phu nhân ra mặt Khích lệ mọi người Tốt hơn ở yêu thần võng bên trên sáng tác ra hào tác phẩm đến. Để cho những thứ kia nhân tộc nhìn một chút. Chúng ta yêu tộc mặc dù internet phát triển chậm. Nhưng là có thể bay nhanh sau đó kế bên trên. Cái này còn nhiều lắm thua thiệt A bảo. Chừng 50 năm. Thứ nhất lưu danh tác ra. Rồi sau đó ngắn ngủi thời gian mấy tháng. liền hiện ra rồi hạng nhì. Hạng ba. Lúc này không khích lệ chúng yêu. Còn chờ cái gì? Nghe xong hỏa toan yêu hoàng lời nói, chúng yêu bao gồm chư tam, vậy kêu là một cái hâm mộ. Tống nhân càng là theo bản năng sờ một cái chính mình mi tấm. Lần này biến thân. Nơi trán phía dưới. Kia lôi long dấu ấm vẫn còn. Chỉ bất quá bởi vì long duyên cứ che kín đâu rồi. Không cẩn thận lay thật đúng là không nhìn thấy kia màu bạc dấu ấm. Thượng cổ sao long huyết hay lại là chuẩn đế tu vi. Này Long Phu nhân thật lợi hại à nếu như mình đi trước có thể hay không bị nàng nhận ra được Hỏa toan yêu hoàng là tiếp tục nói Lần này cái thứ hai tiến vào lưu danh tác gia Là tới từ thập vạn đại sơn kim sĩ sí đại bằng nhất tộc thiếu niên thiên tài mục kiêu Mà mục kiêu lão sư Có thể là nhân tộc hình người thần chi thánh nhân văn tác gia tư không tất đồ đâu rồi Không chừng nhân gia cũng sẽ đi Đến thời điểm A bảo nói không chừng có thể tham khảo điểm liên quan kiến thức. Nâng cao một bước A. Tống nhân tâm run lên bần bật. Không thể nào, đây thật là ngủ gật mới tới, lập tức đã có người đưa tới gối. Tư không tất đồ. Yêu tộc cao tầng vẫn biết. Đó là chân chính lợi hại. Nghe nói thập vạn đại sơn bên trong. Có tốt hơn một chút huyết mạch cực sự cao cấp chủng tộc thiếu niên. Đều giao cho hắn dạy kèm đây. Ở chúng yêu ánh mắt hâm mộ chung Hỏa toan yêu hoàng tiếp tục nói Hạng ba lưu danh tác gia, Giống vậy đến từ thập vạn đại sơn xuất từ đỏ ma giã cửa đầu hoàng kim sư tử nhất mạch khuê sát Đều là có thượng cổ man hoang dị trùng đẳng cấp cao huyết mạch yêu tục Cho nên nói A bảo là thực sự cho ta mặt dài rồi Chúng ta này thâm sơn cùng cốc, Có thể ra A bảo một cách như vậy thiên tài Vẫn là thứ nhất lưu danh tác ra Ta mặt mũi đại rất nột Lại nói Ta còn chưa có đi quá Long Thủ Sơn Lần này coi như là dính A bảo hết Hỏa toan yêu hoàng nói xong Mặt đầy hưng phấn Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 12 chương 233 đến Long Thủ Sơn yêu tục rất lớn Số lượng cũng cực kỳ to lớn Phải biết Toàn bộ yêu vực phải đối mặt không chỉ là giận dạ hoàng triều, còn có Long Thục. Đại Ngụy cùng với cậu Ngô ba cái to lớn hơn hoàng triều đây. Này từng cái hoàng triều có thế lực. Tông môn, con dân được bao nhiêu? Nhưng tuy vậy, cũng chỉ là đạt tới địa vị ngang nhau dáng vẻ. Lúc trước Thiên Đạo võng không lúc xuất hiện yêu tộc nhưng là đè tứ đại hoàng triều. Cho nên, toàn bộ yêu vực bao lớn không người nói rõ, thậm chí thân ở trong đó yêu tộc môn cũng chưa biết chừng. có chút địa vực, bọn họ dò xét không phải cũng sinh tồn không được. trong đó thập vạn đại sơn cũng không phải chân chính có một trăm ngàn ngọn núi lớn, mà là vượt qua xa. bên trong cũng có sơn xuyên hà lưu, nội hải, bình nguyên phân phân, cái gọi là một trăm ngàn chỉ là một ngoại giới gọi chung. Mà ở trong đó sinh tồn Đều là huyết mạch cao cấp vô cùng yêu tộc Thậm chí tốt hơn một chút tổ tiên cũng có người thượng cổ man hoang dị thú huyết mạch truyền thừa Yêu tộc chủ yếu sức chiến đấu Trong đó có một nửa sẽ tới từ này thần bí thập vạn đại sơn Cũng là nhân tộc bên này cực kỳ kiêng kỵ một phe thế lực Cũng tỉ như hỏa toan yêu hoàng thật sự nhắc tới Cái thứ hai viết ra lưu danh tác phẩm Lấy được yêu thần võng thừa nhận cùng chúc mừng tư không tất đồ học sinh. Đến từ thập vạn đại sơn sâu bên trong kim sĩ đại bằng thiếu niên mục kiêu. Còn có đến từ thập vạn đại sơn đỏ ma giã cửa đầu hoàng kim sư tử nhất mạch khuê sát. Ở yêu tục. Huyết mạch cao thấp cũng đã quyết định ra đời. Hai vị này yêu tục thiếu niên. Có lẽ tu vi không có hỏa toan yêu hoàng cao. Nhưng nếu thật gặp phải. Hỏa toan cũng phải mặt đầy cười một cách nịnh nọt. Nếu như tương tự nàng dâu cùng lão mụ đồng thời rơi vào trong sông. Chỉ có thể cứu một người. Yêu tộc nhất định buông tha một tôn yêu hoàng. Đi cứu một người dù là không có chút nào tu vi đẳng cấp cao huyết mạch. Bởi vì huyết mạch đã quyết định ngày khác sau sẽ trưởng thành đến mức nào. Phía sau hắn thế lực lại thì như thế nào nâng đỡ. Mà Long Thủ Sơn Long Phu Nhân. Càng là nắm giữ thượng cổ giao long máu truyền thừa, Hơn nữa còn là chuẩn đế tu vi Càng là lấy được yêu vực cao tầng ủy thác Tới khen thưởng này gần đây thời gian ngừng đi ra lưu danh tác ra Đến thời điểm cũng sẽ ở yêu thần võng thượng tiến hành truyền bá Để cho càng nhiều yêu tộc thấy Thật tốt cố gắng Này là bao lớn một phần vinh dự Làm các loại huyết mạch cấp không cao lắm Ngàn tân vạn khổ tu luyện đến yêu hoàng cảnh giới hỏa toan. Là khát vọng nhất. Hỏa toan lòng tư vinh thực ra rất mạnh. Cũng muốn trở nên đủ đủ tường đại. Nếu không. Cũng sẽ không cùng thi nguyên vị kia tiến hành ba vị đắc lặng lẽ luyện hóa thành chính mình con dối yêu hoàng thi thể làm giao dịch. Hố chết một người yêu đấy rồi. Vốn là cũng đã bỏ đi mời A Bảo. Rồi dù sao hắn sinh tử chưa biết chỉ mời rồi hai vị kia cao huyết mạch thiếu niên bây giờ a bảo hết lần này tới lần khác ở khoảng thời gian này trở lại nhận được tin tức hỏa toan yêu hoàng làm sao có thể không kích động ló mặt a muôn người chú ý a a bảo nhưng là hắn phạm vi thế lực xuất hiện lưu danh tác gia a thập vạn đại sơn những thứ kia yêu tộc. lần này đi cùng khả năng đều là nhiều chút các trưởng bối còn có long phu nhân Lúc trước không có cơ hội ghét sao Bây giờ cho dù là đi cùng bọn họ nói mấy câu Nếu như bị trục tới Đặt ở yêu thần võng bên trên Chính mình trung quanh phạm vi mấy tôn yêu hoàng Sợ rằng sẽ riêng kia rất nột Dù sao ta nhưng là cùng thập vạn đại sơn bên kia có sao tình? Vừa vặn gần đây có vài chỗ tốt tài nguyên địa đều tại tranh đoạt Lần này đi một chuyến Phòng trừng cũng có thể nhất truy đình âm rồi Hỏa toan càng nghĩ càng hưng phấn. Nhìn A Bảo béo ị dáng vẻ. Đỡ lấy hai cái vành mắt đen. Ngươi nói một chút. Này đầu rốt cuộc là thế nào trưởng? Làm sao lại có thể viết ra ngộ không chuyện như vậy? Cho hắn mặt dài đây. Đối mặt A Bảo có thể bị yêu hoàng mang theo đi đẳng cấp cao địa vực buổi lễ trao giải. Vô luận là Trư Tám. Nguyệt Mỹ hay lại là Ngọc Linh lung cùng Tứ Nương. Là thực sự hâm mộ Bọn họ khu vực phạm vi cùng nhân tộc biên cảnh tiếp giáp Là chân chính thâm sơn cùng cốc nơi Với nhân tộc bên kia như thế Chân chính phồn hoa khu vực đều là ở trung ương vị trí Ta đây liền hướng phía trên xin Đem ngươi cũng tăng thêm đi vào Bởi vì khoảng cách khá xa Một khi bên kia biết ngươi trở lại Chúng ta còn phải sớm lên đường mới là Hỏa toan nói Tống Nhân gật đầu một cái, đến bây giờ còn ở tiêu hóa hỏa toan yêu hoàng cho hắn tin tức cũng quá trực tiếp làm. Xem ra lần này Long Thủ Sơn do Long Phu Nhân ra mặt buổi lễ trao giải. Là vì đem ba người bọn họ chế tạo thành toàn dân thần tượng A. Sau đó khích lệ càng nhiều có tài yêu tục tiến hành sáng tác. Ngược lại là có ý tứ. Thật hy vọng từ không tất đồ có thể tới A nhiệm vụ của mình cũng có thể dễ như trở bàn tay cho hoàn thành là không phải ở yêu vực khối này bởi vì ngày càng cường đại yêu thần võng quấy nhiễu bây giờ dù là lấy tống nhân hóa thần cảnh tu vi muốn cảm ứng thiên đạo võng cũng là rất khó khăn chớ nói chi là đổi mới nho đạo rồi bất quá cái này cũng không chuyện rất nhiều tác gia đều là thường thường nguyệt càng huống chi Bây giờ nho đạo vào kinh phẩm. Theo mọi người. Là yêu cầu ổn định. Dù sao mỗi xuất hiện một câu thi từ. Nhất định là vắt hết rồi tế bào não. Bọn họ ngược lại sợ hãi tống nhân đổi mới nhanh đối phía sau xuất hiện nội dung cốt truyện họ theo từ tới đây. Thiên thanh xà vương vương đỉnh bên này. Trên dưới vui mừng đến. Hỏa toan chỉ là một lát sau thật hưng phấn tới. Nói cho phía trên biết A Bảo sống lại lúc. Lập tức đem danh sách tăng thêm đi vào. Đốc thúc hắn sớm một chút lên đường đây. Tống Nhân cũng kích động cùng mong đợi A. Ở rất nhiều yêu tục mong đợi dưới thanh âm. Hỏa toan mang theo Tống Nhân. Bước lên đi long thủ sơn con đường. Đi lần này. Đó là suốt thời gian nửa tháng. Trong lúc đến hỏa toan lãnh địa. Dùng hay là tốc độ cực nhanh phi hành tỏa kịa. Trên đường trải qua rất nhiều còn lại yêu hoàng yêu vương lánh địa. Thân ở bầu trời. Tống nhân nhìn bất đồng địa mạo. Ngạc nhiên không thôi. Nếu như là không phải mỗi khi trải qua quá một nơi lánh địa. Có còn lại yêu hoàng cho là hắn yêu sông vào mà chặn lại. Sợ rằng sẽ nhanh hơn nhiều chút. Thậm chí theo càng đi khu vực trung tâm đến gần. Một ít địa vực. Vẫn còn có phi thường cường đại. Lại thậm chí chưa mở yêu thú chủ động tới tập kích bọn họ một ít thậm chí tu vi có thể so với yêu hoàng hỏa toan cũng lười cùng chúng nó chiến đấu tùy tiện công kích và phòng vệ sau thấy tống nhân trốn xa lúc này mới vội vàng điều động yêu vực nghe nói có một bộ phận rất lớn hay lại là man hoang vùng đâu rồi thật là không tưởng tượng nổi theo ngày thứ hai mươi hạ xuống sau đón không trung ánh ban mai bọn họ rốt cuộc nhìn thấy Một cái to lớn tương tự long đầu đỉnh núi liền là xuất hiện ở thật cao trong mây mù. Giữ tởn kinh khủng sau lưng đó là liên miên bất tuyệt đảo nguyên nơi. Đây chính là long thủ sơn sao tống nhân ngạc nhiên nhìn cách này cần thiên tạo hóa đỉnh núi. Đi xuống đi. Long thủ sơn có cấm chế. Cưỡng ép đi sông. Rất có thể sẽ gặp phải tập sát. Hỏa toan yêu hoàng nói. Tống nhân gật đầu một cái. Hai người liền cưỡi tỏa khí hướng dưới tầng mây bay đi, còn chưa rơi xuống đất, liền thấy phía dưới cửa vào vị trí tựa hồ có tiếng đánh nhau. Khi nhìn đến kia lưỡng đạo kim mang sắc bén công kích hỏa toan yêu hoàng một trận hâm mộ, không hổ là đến từ thập vạn đại sơn đẳng cấp cao huyết mạch. Tương lai thành tựu thật là không dám tưởng tượng từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 12 chương 234 tạp mau điểu ở long thủ sơn vòng ngoài trên cánh cửa. Hai nói kim sắc quang mang không ngừng va chạm. Phát ra trận trận tiếng nổ. Núi đá nổ tung, ngọn lửa thiêu đốt kình phong tàn phá. Theo hai người tách ra. Trong đó rõ ràng là một cái giải chín cách đầu hoàng kim sư tử. Nó thân thể cũng là không phải rất khổng lồ nhưng toàn thân răng đầy kim sắc miếng vảy như đúc bằng vàng dòng phát ra kim mang sáng trói phát tán khí tức hách nhưng đã đạt đến hóa thần cảnh hậu kỳ có lẽ là thân hình khổng lồ nguyên nhân lại nhường cho nhân một loại như núi cao chèn ớt theo nó chín cái đầu đồng loạt gào thét có thể rõ ràng thấy chín cố hoàng kim thanh lãng lên thiên địa nổ ẩm mà hắn sở đối mặt trên bầu trời Chính là một cái dương cánh lăng vân. Giống như một tôn thần linh màu vàng ấm như vậy đại bằng điểu. Cặp mắt tàn ra huy hoàng. Nhìn bằng nửa con mắt tứ phương. Khí tức cũng là vô cùng kinh khủng. Có một loại duy ngã độc tôn khí khái. Mắt nhìn xuống phía dưới cửa đầu sư tử. Còn lại lại không cái gì bóng người. Bọn họ lại là một mình tới. Không để cho trưởng bối trong nhà đi cùng. Khuê sát. Ta ngươi tuy cùng cảnh giới Nhưng là Ở tốc độ khối này ngươi còn kém rất rất xa ta Nếu như là cuộc chiến sinh tử Ta chỉ muốn giai đoạn trước tránh thoát ngươi trọng lực tập kích Hậu kỳ tử tử tiêu hao, Cũng có thể đem ngươi dây dưa đến chết Ta mục tiêu Ước sẽ là thánh tộc trung tốc độ nhanh nhất thiếu niên Hôm nay là Sau này là Vĩnh viễn là Kim sĩ đại bằng lại miệng nói tiếng người nói. Phía dưới cổ đầu sư tử thử đến răng. Cuối cùng cũng là bất đắc dĩ. Hắn nói là nói thật. Nhưng nếu là giai đoạn trước không tránh khỏi đâu rồi. Chân chính lúc sinh tử. Ta sẽ không cho ngươi hậu kỳ cơ hội. Hoàng kim cổ đầu sư quanh thân đột nhiên ánh vàng rừng rực. Trong đó tám cái đầu sư tử đầu lâu chậm rãi thu nhỏ lại. Vào bả vai. Từ từ. Biến hóa thành có chút môi dày chăn đầy tóc vàng Vóc người rất là to con thiếu niên Tùy ngươi nói thế nào Ta chỉ biết là Trương Dương quá đầu Cách cái chết không xa Khuê sát nói xong Tựa hồ cảm ứng được cái gì ngẩng đầu một cái Thì nhìn hướng xa xa không chung Có lưỡng đạo phi hành tỏa kia mà tới Xem ra Vị kia thứ nhất lưu danh á bảo tới nha Hạng nhị Ở yêu thần võng khối kia Ngươi không hắn nhanh nha Khuê sát cười ha hà nói Kim sĩ đại bằng mục kiêu nhìn kia hai cái tòa kỷ Cùng với tòa kỷ trên dần dần rõ ràng A Bảo dáng vẻ Hôm đó nếu như là không phải có chuyện trì hoãn Này thứ nhất ếp phải là ta Chỉ kém ngủ ngày Mục kiêu thanh âm lạnh lùng Sau đó hít đôi mắt một cái Đỉnh cấp huyết mạch phóng ra ngoài. Trực tiếp nhìn về phía kia hai cái tạp điểu Tống nhân dĩ nhiên cũng nhìn thấy phía dưới một màn. Chỉ là không có thấy tư không tất đồ bất kỳ bóng người. Tâm lý một trận tiếc nuối. Còn không chờ lại quan sát đâu rồi. Đột nhiên. Ngồi xuống hai đầu sư tê. hừ U. Vinh. Quy. Quy. U. Thú đột nhiên run lẩy bẩy. Tựa hồ gặp cái gì đáng sợ đồ vật. Tống Nhân vừa định phải đi chấn an. Đã biết đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thú đột nhiên sợ hãi đến mức tận cùng. Can đảm nổ tung. Trực tiếp tử vong. Rồi sau đó nặng nề đi xuống lạc đi. Tống Nhân lảo đảo một cái. Nơi này cách mặt đất nhưng là rất cao. Càng là trước tiên mượn sư tê hư u vinh quy quy u thú thi thể bắn ngược lên dưới chân vạn diệp phi hoa lưu hiện lên nâng đụng chạm phong hơi thở bát phù môn trung phong vũ lôi điện các loại trong không khí vốn nên tồn tại hạt cực nhỏ hắn chính là tinh thông sắt, hỏa toan yêu hoàng sư tê hư u vinh quy quy u thú ngược lại là không có chết nhưng là mất đi năng lực phi hành đã sớm run rẩy không thể tự kiềm chế hạ đằng huyết mạch yêu tục thật ra khiến ta thành lão nhị người lớn như vậy lại còn để cho trưởng bối đưa đón thật khó tưởng tượng văn phượng yêu đế ý chí sẽ đem hắn hình tượng hiển lộ toàn bộ yêu vực mục tiêu bản thể kim sĩ đại bằng vung to lớn phe cánh giống như hoàng kim đổ bê tông Tàn ra khí tức kinh khủng. Tống nhân coi như là nhìn ra. Đây là nhân ra đối với chính mình khiêu khích ác. Nhưng giờ phút này cũng không để ý những thứ này. Hai chân giấm đạp ở hư không. Dâng lên tầng tầng rung động. Hắn thực ra nếu như mở ra bát phù môn lời nói. Có thể trong nháy mắt đến mặt đất. Rơi xuống phía dưới hỏa toan cũng là nảy lên lên. Thì phải giúp giúp tống nhân. Nhưng là rất nhanh thân thể run lên Đầy mắt kính sợ nhìn một cái long thủ sơn Rồi sau đó hướng phía dưới rơi xuống đi Ở thấy không chung cái kia béo ị gấu mèo lại không rớt xuống Cũng không bêu xấu, Ngồi dưới đất khuê sát là cười lên ha ha Tiếng cười kia ở một kiêu trong tay căn bản là châm chọc. Hắn những mày một cái kim sắc rang hai cánh ra Bụi đất văng khắp nơi Một vệ kim quang phóng lên cao Tốc độ nhanh, khó có thể tưởng tượng Tạp mau điểu Ngươi có thể kiềm chế một chút Nhân ra không giống ta Vừa thấy mặt đã có thể cùng ngươi luyện hắn tựa hồ Tu Vi Còn không có nhà ngươi bảo vệ Tu Vi Cao đâu rồi Vẫn là thứ nhất lưu danh tác ra đây Khoe sát lớn tiếng kêu Tiếng như hồng trung Phía trên tống nhân dĩ nhiên cũng nghe được húng chi kim quang kia đã tới này man hoang gì chủng đời sau cũng như vậy háo chiến ấy ư ta còn tưởng rằng các ngươi mới vừa rồi đã đánh mệt mỏi hưu bóng người vàng ống trong nháy mắt tới tựa hồ muốn tống nhân từ không trung đụng bay qua nhưng là rất nhanh kim sĩ đại bằng điệu đánh tới tống nhân thuộc gì là không người rơi xuống ngược lại phản phất trong suốt một dạng từ trong xuyên qua một kêu vung hai cánh Cao mày nhìn. Lại phát hiện kia gấu mèo bóng người lại chầm rãi ở biến mất. Mà ở phía dưới không chung. Tống nhân quanh thân lôi điện lói lên. Lần nữa ngưng hiện. Tốc độ quá nhanh, liền với chiếc bóng sáng cũng không kịp tiêu tan. Đây là tống nhân mượn đá tận lực đến trong xương lôi long tinh huyết phát ra động thuẫn si. Phía dưới khoe sát cười càng mừng hơn. Vừa cười vừa chỉ không chung kim sĩ đại bằng điểu. Ha <cười> ha cười chết ta rồi vị huyên để kia làm xong không đùa bỡn được còn cả ngày thổi chính mình tốc độ đệ nhất thiên hạ một cái mập mạp cũng so với ngươi linh hoạt còn thần tuấn bằng mắt ảng ảnh cũng không biết rõ mục kiêu cũng cảm giác mình bị một cái hạ đẳng huyết mạch hùng tục cho đánh mặt rồi hắn thừa nhận mình khinh thường cũng căn bản không nghĩ tới này mập mạp tốc độ như thế này mà nhanh Không trung tống nhân nhìn kia đại bằng điểu Không lý do nghĩ đến một câu nói Bắc minh có ngư Kỳ danh là côn Côn lớn Một nồi hầm không dưới Kia côn tựa hồ là có thể hóa thành đại điểu Là không phải Ta nói vị này yêu hương Chúng ta hẳn không cừu hận đi Chúng ta cũng thấy mặt lần đầu Ta lúc trước Tống nhân lời còn chưa nói hết, kim sĩ đại bằng điểu đã hóa thành một đạo kim sắc quang mang lao xuống mà tới. Tống nhân lập tức dưới chân động một cái, tia lôi dẫn lói lên, hách nhưng đã đến bên kia. Mục kiêu lần nữa đụng một cái hư ảnh. Lần này hắn thật là kinh hãi. Lần này không giống mới vừa rồi. Hắn đã tăng tốc độ. Hơn nữa toàn bộ hành trình nhìn chăm chú chung quanh hết thầy chấn động. Vẫn như trước chỉ kém một bước làm sao sẽ như thế mà phía dưới vốn là cười lăn lộn khoe sát. giờ phút này cũng ngưng nụ cười. nhìn cái kia gấu mèo cùng với vẻ mặt kinh ngạc đại bằng điểu. tựa hồ có hơi ý tứ a. ngươi cái này điểu không tật xấu chứ tống nhân cũng tới hỏa khí. hóa thần cảnh hậu kỳ rất đáng gầm ấy ư. mặc dù ta là sơ kỳ. nhưng là sắp đột phá đến trung kỳ. một ít thủ đoạn nếu quả thật dùng tới. Con thật không sợ. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị đùa bỡn bây giờ bị âm ỉ gọi mình điểu. Mục kiêu giận quá rồi. Có bản lãnh một mình đấu, Ta đường đường thánh tộc huyết mạch. Còn so ra kém một mình ngươi tồi hùng tộc mục kiêu nói xong. Vẻ mặt hờ hứng. Khí tức kinh khủng phát ra. Dối khai phong lời tự trào. Trực bước hướng Tống Nhân. Con không kết thúc rồi. Tống Nhân lầm bầm đôi câu nắm chặt trong tay cây trúc nâng đỡ cái mũ cây trúc ẩm chứa linh lực về phía trước càn quét hướng tới đại bằng điểu Lục mang mênh mông mãnh liệt trong đó xen lẫn rất nhiều phi hoa lá xanh chính là công kích thần thông vạn diệt phi hoa lưu được ở thấy tống nhân chủ động công kích kim sĩ đại bằng điểu hai mắt sáng lên lại chưa có trở về tránh cái này công kích đối diện lên nhất thời Vạn diệp phi hoa lưu cùng kim sĩ đại bằng điểu đụng nhau, hoàn toàn nổ tung ầm vang rồi. Mục kiêu trực tiếp xông ngang đánh thẳng tới. Kim sắc vũ linh không có được đến bất cứ thương tổn gì. Ngược lại càng vàng ấm ánh đứng lên. Cô lét ấy ư. Có thể tới hay không điểm cảm giác đau đớn. ngươi so với bên dưới cái kia ngô xuẩn sư tử kém xa mục kiêu tử nổ mạnh bay ra. Hí một tiếng. Không khí chấn động lớn tiếng âm ờ. khắp người chiến ý, tựa hồ toàn thân sòng máu vàng đều ở đây giờ khắc này muốn bốc cháy. Ừ, đi đâu rồi ngươi hùng xa xa ta ở nơi này đỉnh đầu của kim sĩ đại bằng điểu trên. Có lôi hồ lên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh chợt từ trong mà ra. Một cái tia lôi dẫn quả đấm trực tiếp đập về phía mục kiêu sau. Ớp. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 12 chương 235 yêu thần võng toàn diện phát sóng trực tiếp nguyên lai like đây chính là đến từ thập vạn đại sơn sâu bên trong hoàng kim cẩu đầu sư cùng kim sĩ đại bằng thiên tài Tuấn Kiệt A. Thật là tốt uy vũ A. Kia phải. Ngươi cũng không nhìn một chút nhân ra là cái gì huyết mạch. truyền thừa với thượng cổ man hoang dị trùng huyết mạch. Là không phải ta ngươi những thứ này có thể so sánh. Ta làm sao nhìn kim sĩ đại bằng điểu ở cơ động tính phương diện. Muốn vượt qua xa hoàng kim cửu đầu sư. Đúng nha. Tốc độ khối này. Có thể có thể so với kim sĩ đại bằng điểu. Sợ rằng không mấy cái. Bất quá ta nghe nói cùng với không sai biệt lắm còn có năm màu loan điểu. Hỏa nha. Tử điêu. Đen phượng hoàng các loại di trùng thái cổ đâu rồi. Thậm chí tin đồn. Long phu nhân nhưng thật ra là có một cái tôn nữ Bất quá có rất ít người biết Tu vi chân chính cùng tốc độ không người bái kiến Hoàng Kim cẩu đầu sư nếu như giai đoạn trước hoàn toàn chế chủ kim xí đại bằng điểu Không cho hắn bay lượn cơ hội Thắng bại thật đúng là không nhất định Ồ Đó là A Bảo tới chính là A Bảo Làm là thứ nhất cái tiến vào yêu thần võng lưu sanh tác gia, Thủ hộ lưu danh một cột đại sứ hình tượng văn phượng yêu đế. Làm tưởng thưởng. Nhưng là đưa hắn hình tượng và dáng ngoài hiện ra ở toàn bộ yêu vực. Đại bằng điểu cho hắn hạ mã uy. ha ha lại đùa bấn nhân ra, xem ra này A Bảo cũng là không phải trái hồng mềm A trực tiếp chủ động công kích Tỉ tỉ. A Bảo tu vì căn bản không cản nổi những thứ này cao cấp huyết mạch. Kim Sĩ Đại Bằng Điệu chỉ cần hơi chút vận dụng huyết mạch áp chế. Đều có thể để cho A Bảo hoàn toàn mất đi lực công kích. Tứ Nương lo lắng nói. Ngọc Linh Lung cũng là cao mày, hỏa toan yêu Hoàng đi nơi nào, tại sao không giúp A Bảo a? Cũng không ai biết. Từ Hoàng Kim Sư Tử cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điệu đặt chân long thủ sơn vòng ngoài gặp nhau lúc. Yêu thần võng bên trên liền mở ra phát sóng trực tiếp chức năng vốn là long phu nhân triệu kiến ba vị lưu danh tác gia cấp cho khen thưởng truyện cũng đã truyền khắp toàn bộ yêu vực rất nhiều yêu tục đã sớm kích động không thể tự mình nay trực tiếp cho bọn họ vô tận khích lệ cùng hy vọng nếu như tự có một ngày viết ra lưu danh các loại tác phẩm đến giống như long phu nhân lớn như vậy lão lại có thể hay không thấy bọn họ đây hơn nữa a bảo là địa khu xa xôi hạ đằng huyết mạc đều có thể Bọn họ dĩ nhiên cũng có thể Bây giờ vừa mở ra yêu thần võng liền thấy loại này toàn phương vì phát sóng trực tiếp Càng là kích động vội vàng nhìn Nguyên lai like còn có thể để cho toàn bộ lưới nhân cũng biết bọn hắn Không được Ta rất tốt cố gắng Có một ngày cũng có thể như vậy bị phát sóng trực tiếp Bị vô số yêu tộc nhận biết Nhân vì lần này xem Có thể là cả yêu vực thậm chí thập vạn đại sơn các loại những địa khu đây về phần có hay không tìm nhân tộc viết dùm kia là không có khả năng lần này a bảo là người thứ nhất không cần hoài nghi về phần hoàng kim cửu đầu sư cùng kim sĩ đại bằng điểu từng cái cũng đều là nắm giữ chính mình kiêu ngạo trong thế hệ này không nghĩ tới bọn họ ngoại trừ tâm tư cẩn thận não động mở rộng ra ngoại Ở tu vi khối này lại cũng là lợi hại như vậy, không hố là đến từ Thập Vạn Đại Sơn a. A bảo đầu này hùng tộc phỏng chừng muốn bị thua thiệt, hùng tộc không bao giờ làm nô. Ngươi ra ra ta ở nơi này tống nhân trực tiếp từ đỉnh đầu của Mục Kiêu chợt mà ra. Trong quả đấm, nổ tung lôi hồ nổ tung, rồi sau đó chợt đập về phía Mục Kiêu điệu đầu. Tốc độ quá nhanh, Kim sĩ đại bằng điểu bởi vì hóa thành là bản thể Thân thể khổng lồ Trong lúc nhất thời thật đúng là không né tránh ầm lôi hoang nổ tung Tiếng vang ầm ầm Kim sĩ đại bằng điểu gắng gượng bị một kích này Có cháy vì lên Bất quá kim sĩ đại bằng điểu hộ thân lông chim còn thật không phải bàn Lực phản chấn để cho tống nhân khí huyết chấn động Trực tiếp bay rước ra ngoài lôi quang cấp tốc lói lên mấy cái vị trí này mới đứng vững thân hình kim sĩ đại bằng điệu càng bị hung hăng đập về phía đại địa không trung nổi lơ lửng một mảnh lông chim vàng mới vừa rồi hoàng kim cửa đầu sư cùng hắn lúc đối chiến đều không thương đem lông tống nhân đột nhiên đánh lén lại để cho xuống phát nhìn kia cái lông chim phía dưới khuê sát đang khiếp sợ đồng thời tự lẩm bẩm lần này Không tốt thu chàng. Mà giờ phút này tống nhân khí huyết cuồn cuộn. Bất ngờ ở đó cổ phản chấn bên dưới. Tu Vi trực tiếp đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ. Vốn là hẳn còn kém mấy ngày. Không nghĩ tới một trận niềm vui tràn trề đánh nhau. Trực tiếp đột phá. Giờ phút này khí tức của hắn vô hình phóng ra ngoài. Không có cách nào núp ở kim đan cảnh rồi phía dưới bên kia hỏa toan yêu hoàng nhìn a bảo tu vi cũng là kinh ngạc tiểu tử này dĩ nhiên thẳng đến ở ẩm dấu tu vi xem ra ở khoảng thời gian này biến mất hắn sợ được đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng a còn gạt chúng ta bất quá tiểu tử cố gắng lên a muôn người chú ý ước chừng phải cho chúng ta những thứ này huyết mạch không cao lắm cấp yêu tục cố gắng lên a hỏa toan tự lẩm bẩm Tống nhân sở học công kích thần thông có thể xa xa không chỉ trước mắt thật sự hiện ra một cái. tiểu lão cũng len lén đã dạy hắn mấy môn cường đại. Nhưng thật sự thi triển yêu cầu là hóa thần cảnh linh lực cung ứng. Ban đầu ở thiên ma hải sau khi đột phá. tiểu lão liền từ trên mạng truyền cho hắn. Hắn cũng một mực ở dốc lòng tu luyện. Hắn hiện tại điểm tích lũy cũng rất nhiều. Mặc dù không vào được thiên đạo võng hậu trường kho hàng. Nhưng đoạn thời gian đó khóa đổi mới đi ra thần thông hắn cũng đổi mấy huyền Từ ban đầu quyết định ra xem một chút lúc. Thậm chí ở đến cửa vương thành mai hoa thư ốt tính tâm trong quá trình. đã tu luyện. Còn có ở dần dạ hoàng hướng táng hồn tốc. Lấy được cõi đời này còn sống duy nhất một giọt lôi long tinh huyết. Hoàn toàn dung nhập vào toàn thân hắn sau. Phản phất linh hồn khắc. Trung Quy có một ít mơ hồ lôi long thần thông Đức quãng hiện lên. Hắn hiện tại ngoài ý muốn đột phá đến hóa thần cảnh Trung kỳ. Hơn nữa những thứ này cho tới bây giờ không ở trước mặt người đời biểu diễn quá thần thông. Còn thật không sợ cái này tạp mao điểu. Lệ mặt đất bị đập một cái hú to. Một tiếng phấn nổ bằng đề âm thanh lên. Nhọn giống như đâm rách màng nhĩ. Liền với hỏa toan cùng khue sát cũng là che lỗ tai. Thiên thiên vạn vạn xem trận chiến này đông đảo yêu tộc môn từng cách ở sưởng sờ đồng thời càng nhiều là nhiệt huyết sôi trào. Phải biết. Giờ phút này thân phận của A Bảo. Đại biểu tuyệt đại đa số bọn họ những thứ này hạ đằng huyết mạch yêu tộc. Dù sao từ xưa tới nay. Đối với thập vạn đại sơn những thứ kia đẳng cấp cao. Bọn họ chỉ có ngửa mặt trông lên phần. Nhưng. Hôm nay bọn họ nhìn thấy cái gì. Nguyên lai like có lúc ngươi huyết mạch cao hơn nữa cũng có thể bị một quyền đánh trên đất nằm. Thật là không có nghĩ đến a. Hôm nay phía sau chiến đấu không cần nói, chỉ là trước mắt một màn này, sợ rằng sẽ sẽ cho toàn bộ yêu tộc một cách trầm tư. Thậm chí cao tầng cũng vậy. A bào xuất thủ cho đại đa số yêu tộc một cách gương mẫu cùng lòng tin, có thể làm thứ nhất lưu danh tác ra. Vượt qua những thứ kia bị danh sư hướng dẫn đại hình yêu tục Thậm chí ôm bất bại chi tâm Cũng là có thể đánh bọn họ đã từng kính sợ cùng ngửa mặt trông lên đối thủ Mà đối với những huyết mạch đó đẳng cấp cao trẻ tuổi tuấn kiệt cùng thế lực mà nói Cũng để cho đem minh bạch Có lúc dù là ngươi ra đời cao quý Nhưng nếu không coi trọng cùng xem thường đối thủ Kiêu ngạo tự mãn Đừng nói nhân tục Tôi huyết mạc yêu tục Cũng có thể cho ngươi lật thuyền trong mưng Có lẽ đây chính là chàng này Muôn người chú ý phát sóng trực tiếp Một cách khác lần dùng ý Ta muốn giết ngươi kim xí đại bằng điểu Một kiêu phấn nộ từ mặt đất gào thép Hét dài một tiếng Cơ múa hai cánh Trong miệng bất ngờ phun ra Một cái thiêu đốt hỏa diễm lời kiếm Chạy thẳng tới tống nhân mà tới Lại là không phải thượng cổ thuần huyết đại bằng điểu lại còn coi ngươi hùng gia ra, ra sở ngươi sao tống nhân thu cây trúc hất tay một cái một cái do lôi tức tạo thành lôi tiên đó là biến ảo mà ra tống nhân cũng không hề sở hữu lưu tu vì hóa thần cảnh trung kỳ toàn diện mở ra cùng điều động dưới chân lôi quang chợt lóe ầm ầm cùng với đánh nhau với nhau từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười hai chương hai trăm ba mươi sáu ta biến thành bản thể Chính ta đều sợ yêu thần võng bên trên. Đến ngàn vạn đại yêu, tiểu yêu, đẳng cấp cao, cấp bậc thấp. Tất cả đều là mặt đầy hoảng sợ nhìn. Thái cực gấu trúc A Bảo cùng đến từ thập vạn đại sơn kim sĩ đại bằng điểu không ngừng giao phong. Nhất là thiên thanh xà vương lánh địa ngọc linh lung. Tứ nương, chư tam cùng nguyệt mị các loại chúng yêu. Từng cái đối mặt phát sóng trực tiếp trên mạng từng màn. Chân chính trợn mắt liếu lưới. Khoát lác đi A ngươi. A bảo lúc nào hung hãn như vậy. Ở tại bọn hắn trong ấm tượng. A bảo dù là khoảng thời gian này bên ngoài không về. Cũng như hắn lúc trở về từng nói. Lấy được một ít cơ duyên. Nhưng cơ duyên này có phải hay không là quá lớn. Trực tiếp chợt tăng tu vi. Bọn họ vốn là vẫn chờ A bảo vừa mới may mắn đánh bại kim sĩ đại bằng điểu sau. Tiếp đó sẽ bị thảm đánh. Sau đó hoặc là hỏa toan yêu hoàng ra mặt. Hoặc là long thủ sơn có người đi ra ngăn lại. Dù sao a bảo nhưng là yêu thần võng bên trên thứ nhất lưu danh tác ra. Bị nhiều như vậy yêu tộc nhìn. Quá tổn thương mặt mũi. Đối với người nào cũng không tốt. Nhưng là a bảo người này lại với thập vạn đại sơn bực này di trùng thái cổ cứng đối cứng quá khó có thể tin. Mà giờ khắc này mục kiêu thời gian ngắn ngủi. Đã cùng tống nhân giao thủ không trên dưới ngàn lần. Từng cách là càng chiến càng hăng. liền với phía dưới hoàng kim cẩu đầu sư khuê sát cũng đầy thân chiến ý. Xem ra tất cả mọi người coi thường vị này hạ đằng huyết mạch gấu mèo rồi. Có thể làm là thứ nhất cách viết ra lưu danh tác phẩm yêu tục. Là có bản lĩnh thật sự. Giờ phút này mục kiêu ngoại trừ không ngừng kịch liệt chiến ý. Càng nhiều là một cổ mực bội ý. Thật sự là tống nhân thật là giống như một trơn nhắn không thể lại trơn nhắn con lươn. Không bắt được. Tốc độ lại nhanh hơn hắn gấp đôi. Hơn nữa trên người hắn luôn là có một cổ như có như không uy áp. Có lúc đồng thủ cũng để cho hắn sợ hãi trong lòng. Giống như, giống như khi còn bé làm chuyện sai lầm, sắp nghênh đón các trưởng bối bị đánh. Đùa gì thế? Hắn chính là đẳng cấp cao yêu tục. Trong máu còn để lại là thượng cổ man hoang huyết mạch. Mặc dù là không phải rất tinh khiết. Nhưng mỗi lần tu luyện đều là từng lần một ở tinh luyện tinh huyết. Hướng thái cổ thời kỳ. Chân chính kim sĩ sí đại bằng liều huyết dịch ếp tới gần. Bên trong tộc có chừng mấy vị hơn ngàn năm bế quan không ra thái tổ ra ra. Nghe nói đã vô hạn ếp tới gần. Mà hắn làm tộc trung thiên tài. Từ ra đời bắt đầu ẩm chứa tinh huyết, cũng đã là một ít trưởng lão khổ tu vài chục năm phương mới đạt tới các loại huyết mạch cấp. Từ nhỏ hắn cũng phải mạnh, khổ luyện nhân tộc văn tự, cũng muốn sống như nhân tộc như vậy, bằng vào chính mình, viết ra chân chính tác phẩm tới. Hắn có thánh tộc kiêu ngạo, chính mình vô luận tu luyện hay là nhân tộc cũng không kém. Trước mặt hắn không có đại sơn, dù là cao hơn nữa cũng sẽ bay vọt qua. Hắn là một kiêu kim sĩ đại bằng nhất tộc tương lai nhân vật thủ lính. Hắn kiêu ngạo, không cho phép một chút khinh nhờn. Từ yêu thần võng có thể cùng nhân tộc thiên đạo võng như thế sau. Hắn lấy thiên tài đại não viết tiến vào tinh phẩm. Lấy được tiền bối yêu đế ý chí môn thừa nhận. Vốn là thật nhanh thư viết ra một bộ khác. Ở đổi mới đến hậu kỳ lúc. Bởi vì đột phá tu vi cùng đốn ngộ. Kéo dài mấy ngày. Chờ sau khi xuất quan, mới phát hiện, hắn vốn nên lời thề son sắc lưu danh hạng nhất vị trí, bị còn lại yêu tục cho đoạn. Hỏi một chút mới biết, hay lại là một cái hạ đẳng biên cảnh hùng tộc lúc ấy liền tức điên rồi. Những thứ này không nói trước, bây giờ chính mình mỗi lần sắp công kích được đầu này gấu mèo lúc, cũng để cho hắn sợ hãi trong lòng. Buồn cười không buồn cười. Ngươi đừng nói đầu này dáng sấp quái mô quái dạng. Lúc trước cho tới bây giờ không có bị ghi chết quá hùng tục. Trên người đẳng cấp cao hơn huyết mạch áp chế làm sao có thể tống nhân lôi tiên cùng mục kiêu chui này kỳ dị ngọn lửa lời kiếm. Không ngừng chiến đấu cùng va chạm. Còn phải thỉnh thoảng né tránh. Toàn thân phản phất xuyên nhất cái khôi giáp kim xí đại bằng điểu. Hai người thật sự va chạm đủ loại quang vũ. Phô thiên cách điện. Sáng trói cực kỳ. Gào thét trong tiếng gió. Từng cái điểm sáng giống như vấn thạch lá trá mà xuống. Rực rỡ tươi đẹp chung mang theo kinh khủng. Dày đặc mà xuống. Đem mặt đất cũng đập thành tổ ong vò vẻ. Người tốt bên dưới khuê sát tránh thoát một đảo gần như xuyên kim nước đá lưu tinh vũ công kích. Trong đôi mắt chiến ý mười phần. Kim sĩ đại bằng nhất tộc tốc độ xác thực rất nhanh. Nhưng có một cái chỗ thiếu hụt. Thì là không thể lâu dài. Phải lợi dụng đúng cơ hội một đòn toi mạng. Nhưng là. Hắn có thể thấy được. Cái này kêu A bảo không chỉ tốc độ rất nhanh. Hơn nữa sức bền tựa hồ rất không tồi. Không ngừng giống như cái ngôi sao một loại Nazi. Để cho mục tiêu công chích nhiều lần cũng đánh hụt. Hắn tâm tính nhanh đụng. Cái này không thể được A. Mới vừa rồi bọn họ vốn là đã niềm vui tràn trề chiến đấu một phen. Mục kiêu không có quá nhiều tinh lực. Một khi thật cho hao tổn đến cuối cùng. Mục kiêu còn không bắt được đối phương sơ hở lời nói. Đến thời điểm có thể sẽ để cho một cách cho tới nay chưa từng có từ trước đến nay thiên tài tâm lý lưu lại ám ảnh. Hơn nữa này mất thể diện nhưng là thập vạn đại sơn rất nhiều di trùng thái cổ huyết mạch cũng bao gồm hắn. Khuêng sát mở ra yêu thần võng nhìn phát sóng trực tiếp một màn. Cũng là không còn gì để nói. Long thủ sơn vị kia không ra hỗ trợ Như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình bước đầu đánh một trận Khoe sát nhất thời ha ha cười to Toàn bộ toàn thân mãnh lần nữa biến hóa Hóa thành một đầu giống như hoàng kim đổ bê tông cửu đầu sư tử Hí thật dài một tiếng Một người trong đó đầu phát ra âm thanh Tạp mao điểu Người rốt cuộc có được hay không à Không được ta tới Nhìn ngươi sư ra ra ta cũng tay ngứa ngáy rồi. Ta đi thử một chút. Hoàng kim cửa đầu sư ha ha cười lớn. Ở yêu thần võng còn lại yêu tục trong mắt hạ. Lại từ hai cánh hạ đưa ra một đôi to lớn kim hoàng cánh thịt. Mới vừa rồi cùng một kiêu đối chiến cũng không từng thả ra quá. Trên thực tế. Khoe sát loại này phi hành cũng chỉ có thể giữ vững trong thời gian ngắn. Lấy trước mắt hắn tu vi. Tối đa chỉ có thể chịu đựng một nén nhăng. Không có cách nào hắn nhiều nhất bị còn lại yêu tục mắng cái nhất đà nhì không biết xấu hổ. Nhưng là giống như mục kiêu chân chính ngay trước toàn bộ yêu vực nhân thua mạnh hơn. Hơn nữa hắn một khi tham dự, long thủ Sơn vị kia ước sẽ đi ra ngăn trở. Ngược lại ta hoàng kim cửu đầu sư ở thập vạn đại Sơn bên trong, xưa nay lấy ra mặt dày đến sưng thấy khuê sát tới, một kêu trực tiếp giống giận, bò trở lại cho ta, hắn là ta. Ngươi nói là ngươi chính là ngươi a. Ta cũng ngửa tay. Khuê sát nói xong, sư hống một tiếng, chín cái đầu tất cả gầm thét. Sóng âm hình hữu chất, hóa thành kim sắc sóng gợn phô thiên cách địa hướng Tống Nhân. Tống Nhân cấp tốc lóe lên. Giờ phút này cũng có chút thở hồng hộc đứng lên. Mặc dù hắn có thể mượn giọt này lôi long tinh huyết, lấy lôi long tốc độ tiêu hao kim sĩ đại bằng điểu, nhưng muốn trọng thương, quá khó khăn. Thật sự là trên người hắn mỗi một cái kim sắc vũ linh đều giống như đỉnh cấp khôi giáp, căn bản xuyên thấu bất quá. Không hố là man hoang dị trùng toàn thân là bảo nếu như thật có cơ hội giết chết, nướng lên nhất định rất ăn ngon hắn mới vừa phải chuẩn bị vận dụng tiểu lão giao cho hắn mấy cái sát chiêu lúc, đầu kia hoàng kim sư tử đó là vọt tới. Tống Nhân nhất thời mở mắng lên. Các ngươi có xấu hổ hay không a? Cũng cho là mình có thể hóa hình, trở nên lớn khi dễ ta là đi. Nếu như ta biến thành hùng bản thể, chính ta đều sợ. Hoàng Kim Cẩu đầu sư chính là ha ha cười to. Chín cái đầu đầu lâu đồng loạt mở miệng vậy ngươi ngược lại là thay đổi a. chúng ta đều dùng bản thể. ta không phải đã nói rồi sao, ta sợ hãi a. kim sĩ đại bằng liễu mục kiêu. hoàng kim cửu đầu sư khoe sát. yêu thần võng đến ước phản yêu tục. từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười hai chương hai trăm ba mươi bảy ngươi đang ở đây muốn thí ăn hoàng kim cửu đầu sư khoe sát cho là mình đã quá không biết xấu hổ. nhưng không nghĩ tới. Lần đầu tiên trong đời thấy, có yêu có thể đem chẳng biết xấu hổ nói như vậy có lý chẳng sợ. Ai u ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự thật tò mò. Ngươi hóa vì bản thể là như thế nào? Cuồng bảo cử hùng hay lại là ti tan cử hùng xem phát sóng trực tiếp trên mạng ngọc linh lung chư tam đám người. Càng là thổi phù một tiếng liền bật cười. Không nghĩ tới A Bảo bình thường nhìn thật đàng hoàng. Đối mặt hai cái thập vạn đại sơn đẳng cấp cao yêu tục. Còn có thể có tâm tư nói đùa. Bất quá. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Hai đánh một A bảo một cái như vậy thấp huyết mạch có thể cùng kim sĩ đại bằng điều đối địch rằng co cũng đã tốt vô cùng. Ngươi này đi lên. Còn đánh cỏng lông nha. Quả nhiên lần này liền một kiêu cũng ngưng công kích, mất mặt nột. Nếu như ngươi tiếp tục đồng thủ. Khoe sát nhất định cũng với sau lưng tự mình xuất thủ Ngươi đánh thắng có thể như thế nào đây đánh thua thì có thể làm gì được Ngươi không đồng thủ ta liền đồng thủ Thấy mục kiêu vung kim xí Trợn mắt nhìn hắn Khoe sát trực tiếp đương đạo Mục kiêu tức là thực sự không lời nói Mới vừa muốn nói gì Đột nhiên Ở trên đỉnh đầu Cũng chính là mấy cái lói lên giờ phút này mặt đầy phòng bị hòa khí thở hổn hển tống nhân bên người không gian một trận vạn vẹo một cái cái chán dài một đôi màu bạc sừng rồng lưng đeo một thanh ngân kiếm nữ tử xuất hiện nữ tử hai con ngươi đều là màu bạc thậm chí cái chán còn có nhàn nhạt miếng vảy một mực ẩn ở sợi tóc màu bạc lúc này người tài thân thể mềm mại thon dài lộ ra hiểu điều thích thú nhưng lại tràn đầy một cổ lạnh lung ý Càng nhiều là đẹp vô cùng Này nữ tử xuất hiện cực kỳ vượt dị Dù là thân ở bên cạnh tống nhân Ở thấy khoe sát cùng một kiêu đồng loạt nhìn sang lúc Mới quay đầu nhìn Lập tức mấy cái lôi quang kiểm thước đã đến bên kia Ta đi thế nào lặng yên không một tiếng động Đây nếu là làm thích khách đi ám sát Ai có thể phát hiện Hoàng Kim cỡ đầu sư càng là tự lẩm bẩm Trời sinh thiện trường không lúc này hệ long nữ Kim sĩ đại bằng điệu kim sắc đồng tử nhìn chằm chằm cô gái này, long phu nhân từ không đối ngoại truyền giao tôn nữ long lam. Cùng lúc đó, yêu thần võng bên trên. Chư yêu nhìn một màn này. Nếu như liên tục chấn kinh, đang cảm thán cô gái này đẹp đẽ đồng thời, càng đa nghi hoặc tại sao lại xuất hiện ở long thủ sơn. Chẳng lẽ cũng vậy đến từ thập vạn đại sơn cũng có một cái đẳng cấp cao thế lực yêu tục. Thấy cô gái này sừng sồng. Rất nhanh ánh mắt chính là co rụt lại. Chẳng lẽ là. Xem ra. Tuyết tàng nhiều năm như vậy. Long phu nhân cũng bắt đầu để cho bọn hậu bối dần dần hiện lộ ở chúng yêu trong mắt rồi. Hôm nay càng là phát sóng trực tiếp thấy Hoàng Kim cửa đầu sư cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Thậm chí vượt gì gấu mèo A Bảo. Một ít yêu tục lại cảm nhận được một tổ cấp bách cùng áp lực cảm. Thuộc về thế hệ này tranh phong niên đại tựa hồ yêu cầu tới. Bọn họ vừa định muốn nhìn kỹ lại lúc toàn bộ yêu thần võng phát sóng trực tiếp hoàn toàn đóng cửa. Xảy ra chuyện gì, này thì xong rồi người nữ kia ai vậy, ta còn muốn tiếp tục xem nhìn. Hòa! Lại với một ít như thế. Mới vừa thấy thời khắc mấu chốt sẽ không có. Phía sau lại sẽ phát sinh cái gì à? Ta cho là toàn bộ hành trình. Hương để ngươi đã biết đủ đi. Nếu muốn biết, liền cẩn thận cố gắng. Lần sau chúng ta cũng có thể đi đó bên trong. Bị Long Phu nhân tiếp đãi. Đúng nha, ta cũng phải thật tốt sáng tác cùng tu luyện. Liền với A Bảo như vậy huyết mạc đều có thể cùng di si trùng thái cổ chống lại. Thế nào ta cũng so với một cách hùng tộc cường đi. Ăn ăn, làm cho người ta vô tận huyền niệm cùng mong đợi. Mới có thể không ngừng tiên sách chúng ta cố gắng Yêu thần vong đóng cửa Tống nhân các loại dĩ nhiên không biết Ba người bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm tóc bạc trắng bồng bềnh long nữ Long lam đầu tiên là nhìn một chút phía dưới mục kiêu cùng khoe sát Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía bên trái béo ị tống nhân Thanh âm lạnh như băng mở miệng ngươi khí tức rất dễ chịu Ta nai nai nói Nếu như ta có thể với ngươi sinh một đứa bé Đời sau huyết mạch tuyệt đối có phản tổ khả năng Long Lam lần đầu nói chuyện thiếu chút nữa đem tại chỗ ba người dò cho lão đảo một cái Ngươi cô gái này cũng quá thẳng thừng đi Mới vừa gặp mặt đàm luận đề tài chính là sinh con Sinh giao Long thằng nhóc con vạn nhất A Bảo Gen cường đại Cho chỉnh ra một tổ trắng đen sen ghẽ gấu thằng nhóc con Trách chỉnh tống nhân cũng là không còn gì để nói Càng là theo bản năng che đáy quần. Phản tổ ngươi lại phản tổ. Cũng chỉ là vô hạn ép tới gần thượng cổ thời kỳ giao long huyết mà thôi. Trên người của ta nhưng là có chân chính lôi long tinh huyết. Còn phản cây gì phản. Ở dần dạ hoàng hướng lúc. Táng hồn tốc ngoại. Lão hoàng chủ hạ cần tự muốn đem hắn tôn nữ hạ chỉ lam tại chỗ nói cho hắn. Nói dưới sự bảo đảm một đời sinh ra tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt. Thế nào đến nơi này hay lại là Người đang ở đây muốn thí ăn Ta tống nhân có thể không phải là cái gì tùy tiện nhân Dù là biến thành yêu tộc cũng không phải tùy tiện gấu Long Lam thấy tống nhân cực kỳ bất nhã động tác nhíu mày một cái Tiếp tục nói Ta tương lai vĩnh viễn ở ta trong tay mình Sẽ không cho dư vi vọng đến đời kế tiếp Một ngày nào đó Ta sẽ không ngừng phản huyết thẳng đến vượt qua tổ tiên long lam nói xong trực tiếp hướng long thủ sơn đi thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền tới chính mình vào nối đi cấp cho các ngươi khen thường liền nhìn chính các ngươi rồi ở tống nhân các loại dưới ánh mắt cự đại long thủ sơn phía dưới xuất hiện một mảnh cự đại không gian rung động long lam chính thẳng bay vào Khue sát cùng một kiêu nhìn long lam kiêu nhân bóng lưng Một trận chặt chặt Đáng tiếc đẹp mắt như vậy mỹ nhân Xoay đầu lại Thấy tống nhân vẫn còn ở che đáy quần Mỗi người một cách liếc mắt Đi thôi Sự tỉnh đi qua Chúng ta tái chiến sau khi nói xong Mỗi người bọn họ khôi phục hình người thân thể Hướng phía dưới rung động đi Tống nhân cũng nhẹ nhàng một hơi thở Buông tay ra May nhân gia nữ hải sáng suốt. Vạn nhất cứng ép đem hắn ở lại chỗ này làm ngựa sống có thể trách chỉnh hắn nhìn một chút phía dưới hỏa toan yêu hoàng. Hỏa toan cũng là phi thân đi lên. Đối với tống nhân biểu hiện cực kỳ hài lòng. Mau đi đi. Ta cũng phải trở lại lãnh địa mình rồi. Nơi này còn lại các trưởng bối không có một đến. Hẳn đơn thuần là đối với các ngươi khảo nghiệm. Long phu nhân đối với các ngươi chắc có chính mình dự định. Tống nhân gật đầu một cái. Cảm tạ hỏa toan yêu hoàng một đường hộ tống. Mà chân sau giấm đạp hư không. Hướng dung động đi. Theo tống nhân sau khi tiến vào. Gợn sóng không gian dần dần biến mất không thấy. Hỏa toan nhìn một màn này. Hâm mộ lại lòng chua sót. Đường đường yêu hoàng A. Đến nơi này các loại tiền bối trước cửa. Liền mời cũng không có Duy nhất lên tiếng còn chưa lâu chuyện trước âm Làm cho mình khắc can dự Nhìn sắc trời một chút Cùng với phía dưới nằm trên đất hôn mê sư tê hừ, U Vinh Quỳ Quỳ U Thú Hỏa toan yêu hoàng đi tới Đem đánh thức Rồi sau đó rời đi Làm tống nhân tiến vào rung động thời điểm Dòi vào trước mặt lại không giống trước khi tới Từ không trung đoán lục ý xuân xoe thế ngoại đảo nguyên Ngược lại thì một mảnh to lớn thanh ngọc quảng trường Quảng trường cuối Có ba cái ngũ thải chớp sáng đang lấp lánh Tản ra nồng nặc mùi thuốc khí Mà ở bên cạnh Long lam yên lặng mà đứng Nhẹ giọng mở miệng Này ba cái chớp sáng chung có một gốc đã mở khai linh trí năng hai phẩy bảy trăm năm tử long tố. về phần tác dụng ta không nói trước các ngươi tới lấy đi ai người thứ nhất đến liền được hưởng quyền ưu tiên lựa chọn dĩ nhiên cũng phải xem chính ngươi vận khí như vậy bắt đầu đi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười hai chương hai trăm ba mươi tám ta hàng này ăn gian nhân tộc bên kia Có thể đi đến tinh phẩm không dễ dàng đâu. Bao nhiêu người phấn đấu cả đời cũng xa xa khó vời. Chỉ có thể thấy thèm nhìn chân trời người khác tác phẩm danh hiển hóa. Mà đi đến tinh phẩm. Thiên đạo võng sẽ khen thưởng một gốc ngàn năm linh dược. Đây là một loại vinh dự. Cũng là một loại ban thưởng. Có thể dưới mắt đâu rồi. Ở phía trước chưa đủ 500 mét khoảng cách. Ba người kia trước sáng bên trong có một gốc là hai phẩy bảy trăm năm hơn nữa còn mở ra linh trí linh dược tử long tham ngươi cảm thấy chân quý xa quá chân quý cũng không tưởng tượng nổi tự tử thiên địa võng xuất hiện này hai ngàn năm qua nhân tục mới chậm rãi quật khởi mà kia tử long tham nhưng là so với thiên đạo võng còn phải sớm hơn hơn bảy trăm năm đều nói vạn không có linh Này tố trạng thái linh dược càng là không bình thường Vừa đã mở khải linh trí chí năng Chính là một cái nhân sâm hoa hoa Muốn bắt được Phi thường không dễ Còn lại dược liệu không nói Chỉ là đeo ở bên người Vô hình chung cũng có thể làm cho ngươi kéo dài tuổi thọ Thật không hổ là long phu nhân A Đều nói long tộc từ xưa tới nay Có gom bảo vật thói quen Dù là long phu nhân hàm chứa thượng cổ dao long máu. Nhưng lần này có thể lấy ra vật này làm ban thưởng. Đã là không được. ngươi từ nay khắc mục kiêu cùng khuê sát hai cái thân ở thập vạn đại sơn bên trong da hỏa Hô hấp rồn rập. Hai mắt sáng lên ánh mắt cũng có thể thấy được. Vật này là có chân quý sường nào cùng hiếm hoi. Nhưng là ba người ánh mắt muốn muốn xuyên thủng kia trước sáng. Chắc chắn từ long tham rốt cuộc ở cái nào Căn bản không được Mục kiêu dẫn đầu chạy thẳng tới hướng trước sáng Vốn là có thể trong nháy mắt vượt qua nhìn sắm tốc độ Mới vừa nhào tới trước một cái Trực tiếp lảo đảo một cái ổn định Nếu như là không phải phản ứng đủ nhanh Sợ rằng trực tiếp bị ép nằm trên đất Giờ khắc này ở mục kiêu chung quanh thậm chí còn mặt đất Thậm chí có sặc sỡ thủy hà mà ra tống nhân cùng khuê sát có chút cảm ứng ngẩng đầu lên mới phát hiện ở đỉnh đầu bọn họ vị trí chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa màu xám đỉnh núi sương mù lượn lờ màu xám đỉnh núi chán thả quang mang lói lên yêu gì từ quang đoạt đoạt vang rồi khuê sát nuốt nước miếng một cái tựa hồ đang cho có chút không hiểu đến từ thiên về vùng tống nhân giải thích nghe. Lời đồn đãi long trong tay phu nhân có một thượng cổ thần khí trọng lực nguyên tử phong. Có thể biến đổi đại biến tiểu. Nhỏ. Giống như to bằng móng tay. Tùy thân mà trăng. Trở nên lớn. Có thể hóa thành một tòa trăm rằm ngọn núi khổng lồ. Lúc đối địch. Ngọn núi khổng lồ mà ra. Ở tại lĩnh vực trong phạm vi. Có thể trong khoảnh khắc tướng địch nhân đè nát. Thần hồn câu diệt. Dù là một ít cường đại tu sĩ Cũng bước chân chật vật Hành động chậm chạp. Cao thủ tỉ thí Có lúc chỉ cần một hơi thở là được thủ thắng hoặc lấy mệnh Đây là lên một người trong đó Một cách khác Sở dĩ kêu trọng lực nguyên tử phong Còn có một chút là nguyên tử Có thể thu nạp rất nhiều thần binh lời khí đến Trên ngọn núi Sử kỳ chủ nhân thoát khỏi đối binh khí khống chế Nghe nói năm đó Long Phu Nhân nhưng là bằng vào ngọn núi này Đoạt lại tốt hơn một chút thần binh lời khí đây Một số người ở thấy Long Phu Nhân Liền phi kiếm cũng không dám thả ra Rất sợ đột nhiên sẽ không có Dù sao chuẩn đế tu vi Muốn thủ thắng cũng là chật vật vạn phần Ta cũng biết không dễ dàng như vậy Xem ra lần này là vạn cân trọng lực ra thân Để cho chúng ta xem ai có thể tới trước đạt đến đối diện. Nghe khuê sát lời nói. Tống Nhân cuối cùng là biết. Nhìn sắc mặt đỏ lên. Cái chán thấm xuất mồ hôi mục kiêu. Tống Nhân không khỏi một trận tây cả ra đầu. Nhìn dáng dấp thật không dễ chịu a. Khuê sát nhìn khom lưng. Cưỡng ép đứng lên. Cũng là minh bạch xảy ra chuyện gì mục kiêu. Giống như thân vùi lấp vũng bùn. Bắt đầu dịch chuyển về phía trước bước Cũng là thở dài một hơi a bảo Quên giới thiệu Ta tên là Khuê Sát Đó là Mục Kiêu Trước chuyển ngươi chớ để ý Chúng ta những thứ này đều là loại này tính tình Sau này từ từ liền hiểu Chúng ta thập vạn đại sơn đời này Cũng là cái gì bẩm tính rồi Đi thôi Cái này nhìn là vì lấy kia bảo vật Mà thiết một đảo cửa khẩu Nhưng thật ra là cơ duyên Trọng lực bên dưới Sẽ để cho chúng ta đối với tự thân huyết mạch kích hoạt càng hoàn toàn Lúc trước ta tu luyện đều là ở đầm nước bên dưới Lợi dụng áp lực dung hợp cùng kích sống huyết mạch Trọng lực nguyên tử phong Nhưng là phải tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần Khuê sát nói xong nhấc chân tràn đầy đi vào Nhất thời giống như một kiêu một dạng lảo đảo một cái Run dày thân cứng ép đứng lên Này trọng lực suốt cuộc là thả gấp bao nhiêu lần a Mới vừa rồi luận bàn không phân ra thắng bại Lần này nhìn một chút ai tới trước đạt đến đối diện mục kiêu cường cắn răng phun ra một câu như vậy Khue sát cũng là sắc mặt đỏ lên Khí tức quanh người hỗn loạn Này có thể không nhất định Tốt đầu ngươi là nhanh Nhưng là Ở nhục thân tu luyện phối này Ngươi không sánh bằng ta Khoe sát nói xong bắt đầu cứng ép di động hai chân từ từ tiến tới. Đứng tại đối diện. Ba cái linh dược chớp sáng hả long lam. Nhìn Nai Nai thật sự thả ra gấp 10 lần trọng lực. Mục kiêu cùng Khoe sát lại có thể nhanh như vậy thích ứng. Tâm lý một trận bội phục. Thật không hổ là đến từ thập vạn đại sơn sâu bên trong trùng tộc. Dù là nàng thường thường mượn dùng Nai Nai trọng lực nguyên tử phong tu luyện. Ở lần đầu tiên thử lúc. Cũng không dễ dàng như vậy. Lăng lúc trên đất vì một lúc lâu. Mới miễn cứng di động một bước. Hơn nữa này đến phía sau chỉ càng ngày sẽ càng chật vật. Giờ khắc này ở nhích lại gần mình đoạn khoảng cách này. Có thể là có 50 lần trọng lực. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía. Cho nàng cảm giác rất thân thiết A Bảo. Hắn thế nào bất đồng tống nhân nuốt nước miếng một cái. trơ mắt nhìn thanh ngọc trên sàn nhà. Mục kiêu cùng khoe sát hai yêu dưới chân mồ hôi giấu ấm. Thậm chí mục kiêu đi qua lòng bàn chân. Lại có vết nước xuất hiện. Đủ để. Đỉnh đầu bọn họ trên tòa này màu xám đỉnh núi nặng bao nhiêu. Ta vóc người này nếu như tiến vào. Không chừng liền bão huyết hoa đè ớt rồi. Các ngươi từng cách là man hoang dị chủng Da dày thịt béo. Ta nhưng là toàn bộ thịt béo. liền như vậy. Rất rõ ràng Ba người kia trước sáng là chia ra cho ba người bọn họ Chỉ bất quá ai tới trước Ưu tiên lựa chọn mà thôi Nói không chừng còn chọn không tới kia tử long tham đây Con người của ta vận khí thực ra rất tốt Các ngươi đi qua trước chọn còn dư lại người kế tiếp cho ta là được Hắn vừa định cố định bên trên nhỉ ngơi một chút Chỉ thấy đến đối diện long lam Tóc bạc kim lung lay Ánh mắt lạnh giá hướng hắn nhìn tới. Tống nhân không nhìn tới nàng bắt đầu mất tự nhiên huyết sáo, tư tư đứng lên. Không biết tại sao, muốn bị nàng chăm chú nhìn có chút luống túng. Ta này không phải sợ chịu khổ cùng kinh sợ, mà là tùy tâm. Là không phải có đôi lời nói tốt ấy ư kêu phản phát quy chân thiên đạo cho phép. Sau đó, long lam hay lại là nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt bắt trước Phật đao tử một dạng quát tống nhân ra thịt năm trăm mét khoảng cách thời gian ngắn ngủi khoe sát cùng mục tiêu đã tới gấp hai mươi khu vực hai người thân hình đều là lần nữa vừa đầu hàng cột xương sống tựa hồ cũng muốn từ trong quần áo nổ tung đi ra giống như một đạo dữ tợn con rết bọn họ đồng loạt quay đầu thấy còn đứng ở bên bờ a bảo không nhúc nhích huýt sáo che dấu lung túng cảm thấy rất ngờ vực thế nào Người này là dự định buông tha sao ngươi long lam từ sau lưng rút ra bản thân màu bạc bội kiếm. Kiếm khí mang theo không gian nát bấy thuộc tính. Ngân mang chớp động. Chỉ một cái tống nhân. Tống nhân thở dài một cái. ngẩng đầu nhìn đến cái gọi là nguyên tử trọng lực đỉnh bao trùm đại phạm vi nhỏ. Cùng với trước mặt long lam nơi đó hào không ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút. Ở khuê sát cùng mục kiêu không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Vòng qua khu vực phạm vi Từ bên kia hướng Long Lam đi vòng qua Ta đi Có xấu hổ hay không á Ta muốn Người này ăn gian á mới vừa rồi còn lòng tốt cho Tống Nhân giảng giải khuê sát Nhất thời trong lòng một cổ bực bội Quát to lên Giờ phút này liền với đứng tại đối diện Long Lam cũng bị Tống Nhân cho chuẩn bị sửng sốt từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười hai chương hai trăm ba mươi chín lôi long biến ảo ngươi thế nào không theo bình thường bộ sách võ thuật xuất bài à các ngươi trước mặt khối này bị trọng lực nguyên tử phong bao trùm khu vực là đối với các ngươi khảo nghiệm trên trời chưa bao giờ sẽ bạc rớt bánh nhân huống chi đây là một nơi người khác muốn lấy được cũng không có cơ hội cơ duyên a nguyên tử tăng thêm lực Có thể tốt hơn dung hợp ngươi huyết dị trong cơ thể. Nàng đã từng lần đầu tiên thông qua lúc. Riêng là đem trong cơ thể tinh huyết lần nữa tinh luyện cùng phản tổ qua một lần đây. Nhưng cho tới bây giờ không bái kiến dày như vậy ra mặt trực tiếp có thể từ bên cạnh vòng qua tới. Giờ khắc này ở trọng lực nguyên từ phong bao trùm phía dưới. Chạy tới gấp 20 trọng chi hạ mục kiêu cùng khoe sát cứ như vậy lăng lăng nhìn tống nhân. Từ từ đi tới Long Lam bên cạnh Có chút ngượng ngùng Thậm chí với Long Lam lời nói đều không nói phảng phất chính mình thật lấy được hạng nhất Tự mình hào nhìn ba cái ngũ thải chớp sáng Phạm vào cướng bách chứng từ đắc Điểm binh điểm tướng Không biết nên chọn cái nào sau đó Tống nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì Ở bên trái nhất cái quang đoàn kia bên trong Tựa hồ mư hồ nhìn gặp được Một con mini tử sắc long trạng thái sinh vật. Không ngừng vòng quanh trước sáng đang bay múa. Muốn muốn xông ra đi ra ngoài. Không biết sao giam cầm nó trước sáng vẫn không nhúc nhích. Tử long tham tống nhân tâm lý thầm hô. Đây tuyệt đối là tử long tham. Nguyên lai thật mở khải linh trí năng rồi. Giờ phút này hắn cho nên có thể cảm ứng được. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể mình lôi long tinh huyết xuyên cớ. Mà tử long tham lại vừa là hình sồng. Nghĩ đến mặc dù có thể lấy như vậy dáng vẻ. Rất lâu năm tháng trước. Nhất định thu nạp quá long khí. Đây nếu là đổi thành người khác. Nhất định không cảm ứng được. Cho dù là mục tiêu cùng khoe sát. Cống nhân trở nên kích động. Vừa muốn đi chọn cái kia trước sáng. Đột nhiên một đạo tiếng cười khẽ ở trên quảng trường bầu trời vang lên. Trơn nhắn đầu tiểu tử ngươi làm như vậy để cho ta bà lão này tử mặt đặt ở nơi nào thế nào cùng nhân loại như thế tan sử một ít thông minh vặt một đạo lão ở thanh âm đột nhiên vang lên sau tống nhân cả người thân hình phảng phất bị một cái bàn tay vô hình trực tiếp nhấc lên sau đó ném tiến vào vừa vặn rơi vào gấp hai mươi trọng lực khu vực cùng khoe sát mục tiêu như thế xem ở tống nhân tu vi thấp nhất Huyết mạch thấp Da không tháo thịt bất hậu Lại là tới từ địa khu xa xôi Không để cho ngươi từ khởi điểm lên đường Cũng đắt là quá mức khai ăn Vừa rơi xuống đi vào Tống nhân liền phản ứng thời gian cũng không có Cả người phản phất bị một cái không nhìn thấy máy nén trực tiếp ếp trên đất Lên cũng không lên nổi Sắc mặt đỏ lên Thấy tống nhân như vậy dáng vẻ, khue sát Mục kiêu cùng long lam, lại tất cả đều thở phào nhẹ nhõm Hình ảnh cực độ đưa tới thư thích a lúc này mới công bình chứ sao. Tống nhân chỉ cảm thấy. Chính mình lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng phải bị đè ép rồi. Sư khó thở. Cứng ép chống đỡ đứng lên. Bên cạnh mục kiêu cùng khoe sát ra mặt cấp tốc run rẩy Vừa muốn đùa. Sau đó liền gặp được tống nhân. Run dấy cả người đến. Đem đầu một xuống. Hướng bên cạnh bò ra ngoài đi. Toàn bộ trọng lực nguyên từ phong bao trùm khu vực liền giống như trước trường học hố cát là hình chữ nhật. Được rồi. Đồ chơi này quá nặng. Quá khó chịu. Ta không tham dự rồi được chưa? Đến thời điểm các ngươi chọn. Lưu đứng lại cho ta một cách là được. Tống nhân chật vật ngẩng đầu lên. Trên đỉnh đầu tiếng ầm ầm vang rồi. Trọng lực nguyên từ phong cấp tốt mở rộng. Sau đó hai bên đồng thời dọc theo. Thêm khu vực lớn phạm vi. Tống nhân mặt nhất thời tiêu nhiều xuống cảm giác đỉnh đầu có một cái ô nha lưu túng bay qua. Chớp sáng nơi long lam lần đầu thổi phù một tiếng bật cười. Bản mặt lâu như vậy. Lần này là thật không nhịn được. Bất quá vội vàng lần nữa điều chỉnh xong. Tống Nhân là thực sự trong cảm giác tâm có mười ngàn đầu thảo nê mã lao nhanh qua, có muốn hay không như vậy quả thực a. Thấy lặp đi lặp lại nhiều lần trộm gian dùng mánh lới a bảo không được. Hung sát cùng Mục Kiêu hai mắt nhìn nhau một cái, với nhau cắn răng một cái, bắt đầu lần nữa bước đồng bước chân về phía trước đi. Tống Nhân khóc không ra nước mắt. Giờ phút này còn có thể làm sao? Hoặc là vội vàng đến trước mặt đi hoặc là ở nơi này bị đè ép. liều mạng tống nhân biết không được vị kia long phu nhân từ đầu đến cuối cũng đang ngó chừng nơi này thấy thế nào cưỡng ép đứng dậy nhìn đã đi ở phía trước hai yêu tống nhân mặt đầy mồ hôi cắn chặt hàm răng bắt đầu bước không thể không nói áp lực này xác thực cũng khá lớn thân thể ở cong đồng thời Trong kinh mạch huyết dịch lại phản phất sôi trào một dạng trong cơ thể nguyên bồn đã dung hợp lôi long tinh huyết. Tựa hồ lại có lần thứ hai hoàn toàn kích hoạt dấu hiệu. Thật đúng là như khuê sát nói, là cơ duyên A. Con mắt của Tống Nhân một trận tỏa sáng, lần nữa về phía trước đi. Thấy không hề lầm vào kỳ đồ A bảo bắt. Đầu khiêu chiến. long lam nhìn cái kia nhục đô đô mặt ngược lại là một trận buồn cười. Bất quá thật đúng là không có thấy hùng tộc sáng sấp như vậy trắng đen rõ ràng. Yêu vực quá lớn, trùng tộc lại nhiều thật là không thiếu cách là A. Lệ dẫn đầu đến 30 lần khu vực mục kiêu. Ở trọng lực gia tăng trong nháy mắt. Ở sau thân thể hắn. Bỗng nhiên nổi lên một con kim xí đại bằng điểu hư ảnh. Vung cánh chim màu vàng. Dơ thẳng lên trời hí. Mục kiêu trên mặt lộ ra mừng như điên Xem ra cần phải đến chỗ tốt cực lớn trực tiếp sãi bước về phía trước đi Long lam nhìn hư ảnh kia Cũng là một trận gật đầu một cái Huyết dịch phản tổ một lần Thật không hổ là kim sĩ đại bằng điểu hậu rội Giống rất nhanh Khoe sát ở đến này một linh giới điểm lúc Sau lưng cũng là hiện ra chín cái đầu hoàng kim sư tử hình tượng Ở mừng như điên đồng thời Tựa hồ cũng áp lực yếu bớt. Về phía trước đuổi theo đi. Sau đó. Long Lam nhìn chật vật đi trước tống nhân. Cực kỳ giống trong sa mạc hơn 10 ngày không uống thủy. Bước chân chật vật tìm nguồn nước. Là thật tâm không nói gì. Theo trước mặt mục kiêu cùng khuê sát so sánh. Long Lam rất khó tin. Hắn lại sẽ trở thành thứ nhất viết ra lưu danh tác phẩm tác gia đến. Rốt cuộc là thật hay giả. Cửa ai ghé tiếp thì có thể thấy thật giả rồi. Sau đó nàng mới vừa đưa mắt về phía mục kiêu cùng khuê sát lúc. Một đạo triệt nhân tâm thần long tiếng gào đột nhiên vang lên. Một tiếng này. Để cho dòng máu của nàng cũng thiếu chút nữa đông đặc Càng là run lên. Bao gồm mục kiêu khuê sát hai yêu cũng là quay đầu đi. Tống nhân sớm đến 30 lần khu vực lúc. Huyết dịch trong cơ thể tựa hồ hưng phấn đến cực hạn rồi. Lại cũng không khống chế được Một đảo tràn đầy thiểm điện màu bạc cử long nhất thời từ sau lưng của hắn biến ảo mà ra Ngang long ngâm phát ra ẩm thanh Một con thuần túi màu bạc cử long Cho dù là hư ảnh Cũng có thể nhìn ra trên người hiện đầy ánh sáng miếng vảy Thân thể quanh co chiếm cứ da rắn như sắt thép Tản ra một cổ cổ lão khí tức Giống như hàng cổ trường tồn Cự đại long mắt phản phất minh mông hư không một dạng làm người ta không dám nhìn thẳng Long lam trực tiếp run giấy cả người thiếu chút nữa cho quỳ xuống Đây là long chân chính viễn cổ long tục mà là không phải cái gọi là dao long Kia sừng rồng Long uy, Ngũ trào Còn có đến từ trong huyết mạch run dậy liền với giờ phút này mục kiêu cùng khoe sát sau lưng huyến hóa ra huyết mạch trí nhớ Cũng tựa hồ bị sương đánh một dạng trực tiếp yên Trong hư không Một cái đầu tóc bạc trắng Trống hình dòng ba tong lão ẩu Nhìn tống nhân sau lưng lôi long Nhẹ phun một ngụm tức Không nghĩ tới cõi đời này vẫn còn có viến tổ cử long tinh huyết truyền thừa Ta cho là đã sớm diệt tuyệt Chỉ còn lại chúc ta những thứ này lưu lại không ngừng đi phản tổ Không trách lúc trước đã cảm thấy người này để cho ta thân thiết Nguyên lai là như vậy Thật là không có nghĩ đến Lão ẩu tự lẩm bẩm, Rồi sau đó một vệt hào quang mà xuống tiến vào long lam trong cơ thể để cho nàng ngưng run rẩy. Chân long uy áp đối với nàng mà nói là khắc chế Giờ phút này tống nhân nhị độ kích hoạt Chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra thông suốt Sãi bước đi Rất nhanh thì trải qua 4 lần trọng lực thậm chí còn gấp 5 lần Thẳng đến rốt cuộc hoàn toàn đi ra phạm vi bao trùm. Lôi long biến ảo từ từ biến mất. Tống nhân là hài lòng cầm lấy bên trái chớp sáng. Mặt đầy hoan hỉ. Sau đó nhìn long lam. Lần này ta không tính là ăn gian đi. Rồi sau đó tiện tay bóp khai quang một dạng. Một cái mini hình tử sắc long. Từ trong mà ra. Nó lần này không có chạy trốn. Mà là thân mật vây quanh tống nhân quanh thân bay lượn. Tựa hồ đối với trên người tống nhân khí tức cảm giác phi thường dễ ngửi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 12 chương 240 văn phượng yêu đế bản thể thấy đến một màn trước mắt. Vẫn còn ở trọng lực nguyên tử phong dưới khu vực mục kiêu cùng khuê sát không còn gì để nói. Hơn trăm năm tử long tham cứ như vậy bị cầm đi người chậm cần bắt đầu sớm. Hai người bọn họ dẫn đầu đi quay đầu lại lại rơi vào cái cách này không trách trước có thể cùng chiến đấu lâu như vậy nguyên lai trong cơ thể hắn thậm chí có cao cấp hơn lôi long huyết mạch thật bất khả tư nghị mục kiêu cùng khoe sát hai cái kiên trì đi ra phân biệt chọn còn lại hai cái chớp sáng đều là ngàn năm linh dược bất quá tất cả đều là hơn một phẩy ba trăm năm đã rất tốt bất quá cùng cống nhân so sánh Còn kém là không phải một điểm nửa điểm. Điều này tử long tham là thực sự thành tinh. Mặc dù là một cái tử long dáng vẻ. Nhưng là toàn thân cũng không có miếng vảy Ngược lại thì nhung mao trạng thái căn tu. Cực kỳ giống những sân có tuổi đó. Nó hay chỉ con mắt đen thùi. Rất hoan hỉ vây quanh tống nhân lờn vờn. Có lẽ ở nó trong tiềm thức. Trên người tống nhân long tức so với hàng ngàn năm trước thỉnh thoảng thu nạp đến càng dễ chịu một ít Một kiêu thoát lực như vậy đi tới trước Nhìn trên người tống nhân tử long tham Rồi sau đó cặp mắt bộc phát ra mãnh liệt chiến ý Ngươi nếu là long tộc huyết mạch truyền thừa Liền có tư cách làm đối thủ của ta Ta chờ cùng ngươi đánh một trận thỏa thích Như vậy cũng coi như bên trên ta đi Khoe sát cũng là đi tới trước nói Tống Nhân lật rồi một cái liếc mắt, ta không thích đánh nhau, ngược lại thích tính tâm xuống làm làm sáng tác. Tống Nhân thu tử long tham nói, rồi sau đó nhìn về phía long lam. Còn mới có lời không có. Không có lời nói ta cuống cuồng trở về. Trung quy với hai cái này tốt đánh nhau. Ta sợ ta cũng biến thành thô bảo đứng lên. Tống Nhân nói rất nghiêm túc. Chính hắn bao lớn bản lĩnh chính mình rõ ràng. Mà hắn sở dĩ đáp ứng hỏa toan yêu hoàng tới nơi này Thực ra chính là muốn tiếp xúc tư không tất đồ Không nghĩ tới một cách không thấy Nếu không có tới Hắn còn có những chuyện khác đây Tống nhân một bộ siêu thì bác gái miễn phí dẫn trứng gà ráng vẻ Ta chính là thừa dịp ngươi mới có lợi mới đến Dẫn xong rồi lại không những chỗ tốt khác ta đi trở về Long Lam rất khó tin thượng cổ thời đại Vốn là thư thức lôi long huyết mạch sẽ bị một con gấu cho đính. Nàng cũng đọc quá thượng cổ điển tịch. Lôi long xưa nay lấy nắm giữ thiên địa lôi đỉnh mà sưng. Tính cách càng là bá đạo dị thường. Xuất thủ càng không cần phải nói. Thế nào đến hùng tộc trung thành rồi như vậy không biết xấu hổ dáng vẻ. Long lam thở dài một hơi trực tiếp xoay người đi theo ta. Lại thật còn mới có lợi thật lớn phát a Tống Nhân liền vội vàng đi theo đi lên trực tiếp bỏ quên mục kiêu cùng khuê sát ước chiến. Đương nhiên. Lấy bọn họ thập vạn đại sơn quý tộc kiêu ngạo. Làm sao có thể buông tha cùng long tục huyết mạch người luận bàn cơ hội đây. Người không muốn đánh nhau. Nhưng chúng ta nguyện ý a chỉ cần lợi dụng đúng cơ hội là được. Một nhóm bốn người tiếp tục hướng sâu bên trong đi tới thẳng đến long lam lại lần nữa ngừng lại. Sơn lâm ổn. Phi hoang điểm một cái Phi thường yên lặng Ra bây giờ bọn hắn trước mặt là một mảnh rừng Trung quanh còn có chút loạn thạch Cực kỳ giống hoang vu rất lâu Một mảnh không người xử lý địa phương Nhưng lại dưỡng gì là Trung quanh tràn ngập một cổ thơm tho Rất tạp Lại để cho tinh thần ngẩn ra Đợi đến nhìn kỹ lại mới phát hiện Trung quanh những thứ kia rau quốc bên dưới Lại sinh trưởng rất nhiều cổ dược Rừng chung. Núi đá trong khe hở Có tử hà bốc hơi lên Có lạnh giá thánh khiết Có oanh oanh thanh quang Cũng phải sám xịt Muôn hình vạn trạng, Thậm chí có chừng mấy bụi cây tuổi Với trước tống nhân lấy được tử long tham không sai biệt lắm Bất quá không có mở khải linh trí năng Ta dọc cách ai ra Đây rốt cuộc là địa phương nào mục kiêu là ngẩng đầu nhìn lại Ở phía trước mảnh này sinh trưởng cổ dược địa giới, có một gốc đại khái thập thước tả hữu cây già. Cây già cành lá là không phải rất nhiều, nhưng tiên lục ướp áp, phát ra trong suốt hào quang, Thần thánh uy thế, còn có trắng tinh nhung nhứ. Từ trên cây đầy trời chiếu xuống, bay là tả, lạc ở mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Gốc cây hạ còn ngồi một cái nhắm hai mắt lão giả tràn đầy một cổ linh hoạt kỳ ảo. Ở thấy lão giả kia dáng vẻ lúc. Bao gồm tống nhân ở bên trong mục kiêu cùng khoe sát. Tất cả đều cặp mắt chợt co rút. Thật sự là lão giả này quá quen thuộc, bọn họ cũng bái kiến không chỉ một hai lần. Bây giờ yêu tục. Đã sớm toàn bộ dân tiến vào học tập sáng tác hàng ngũ. Dĩ nhiên chủ yếu chính là thi từ rồi. Thi tử làm xong Yêu thần vóng bên trên Liền có yêu đế ý chí hạ xuống Đây là một loại khó lường thừa nhận cùng vinh dự Mà vị kia yêu đế Liền là trước kia ẩn nút nhân tục hơn 800 năm Quen thuộc đủ loại đã có thi tử Cũng có chính mình độc đáo nhận xét Trước ở thiên thanh xà vương vương đình lúc Hắn và chư tam uống say sau Liên tiếp đưa tới vị này yêu đế ý chí hạ xuống Hắn đó là văn phượng yêu đế. Văn phượng yêu đế năm đó nhưng là chúc tuyển yêu thần võng. Nhất là ở sau khi chết. Càng bị coi là rất nhiều yêu viết ngưỡng cửa. Thi tử thủ hộ giả. Hắn tại sao lại ở chỗ này giờ phút này ba người đã không cách nào giải thích. Bất quá vẫn là trước tiên hướng cái kia nhắm hai mắt văn phượng yêu đế hành lễ. Long Lam cũng vậy. Hành lý xong. Long Lam trực tiếp cho mọi người giải thích đứng lên Văn phượng yêu đế năm đó từ nhân tục lánh địa trở lại Một lòng nghiên cứu thi tử Chỉ tiếc thỏ nguyên buông xuống Cuối cùng đưa hắn chọn đời sở học ý chí sung nhập vào yêu thần võng chung Dùng làm cho ta yêu tục tăng lên thi tử cùng viết nhân chứng Vỡ lòng người Nhưng có lẽ tuyệt đại đa số người cũng không biết Văn phượng yêu đế bản thể là một gốc nguyên tử thượng cổ thời đại bộ ma thủ Cây này có thu nạp hắn tinh thần cùng thể xác đặc tính Ở thượng cổ thời kỳ Thực ra lệnh rất nhiều nhân tộc cao thủ nghe tin đắc sợ mất mật Văn phượng yêu đế sinh ra tự mình ý chí sau Nhất là hóa hình Tiến vào nhân tộc lãnh địa hơn 800 năm Cũng rất ít chiếm đoạt những thứ này Tại hắn sau khi trở lại thọ nguyên phu diệt lời hại Không lâu đã tỏa hóa rồi Ý chí tham dự 50 năm trước yêu thần võng thành lập Các ngươi sở chứng kiến đó là yêu đế đại nhân khi còn sống bản thể Trước mắt cũng chỉ là ly thế trước sở tồn lưu hư ảnh Chân chính bảo vật liền ở nơi này bụi cây bồ ma thủ bên trên Tiếp theo chính là các ngươi Chính mình thi từ rồi Nếu như có thể đà động yêu đế đại nhân Có lẽ này bộ ma thủ trên có tốt lễ tặng. Đây cũng là lần này Long Thủ Sơn một lần cuối cùng cơ duyên sở tại. Các ngươi thật tốt nắm chặt đi. Long Lam giới thiệu xong tống nhân các loại rốt cuộc thì biết, nguyên lai còn có này đương tử bí mật a Bất quá đối với làm thơ. Tam người hay là có nhất định tự tin. Dù sao thi tử là bọn hắn học tập bước đầu tiên. Đến tiếp sau này mới làm ra tiềm lực sinh phẩm thậm chí còn lưu danh sách vở. Tùy tiện làm hay là thế nào, Mộ Kiêu đứng ra nói. Long Lam không nói gì, đột nhiên, ở bộ ma thủ bên trên không vị trí, chậm rãi nổi lên thong thả hai chữ. Nhìn dáng dấp hẳn là Long phu nhân xuất thủ. Bộ ma thủ bản thể có thể ở lại Long thủ sơn. Nhìn dáng dấp còn có vài thứ là bọn hắn không biết. Long Lam tựa hồ biết cái gì, tiếp tục nói: Văn phượng yêu đế sẽ đến sau. Nói hai tộc nếu như không chém chém giết giết, Sống chung hòa bình. Hẳn là cực kỳ tốt. Nếu như có thể mà nói. Hắn vi vọng một người. Cách xa thế tục. An an yên lặng quá hảo chính mình cuộc đời còn lại. Theo Long Lam giải thích xong. Ba người đều là biết. Một bài muốn dán vào văn phượng yêu đế lâm biệt đang lúc tâm cảnh thơ. Còn phải lấy được hắn công nhận Mới được bản thể trên bảo vật Theo mục tiêu cùng khuê sát cao mày suy tư Tống nhân nhìn kia nhắm đến con mắt lão giả Tâm lý lại sinh ra một tổ cảm động tới Xem ra hơn 800 năm nhân tục sinh hoạt Để cho hắn dung nhập vào cùng thích Nhưng bởi vì trận doanh bất đồng thọ nguyên buông xuống Như cũ đem hơn 800 năm sở học không cố kìa chút nào nộp ra Chân chính quốc cung tận tuổi rồi Thời gian ở từng giây từng phút mà qua Ở Long Lam nhìn soi mói Con mắt của Mục Kiêu sáng lên cất bước mà ra Đầu tiên lần nữa hướng văn phượng yêu đế xá một cái Sau đó nói Tiền bối Vãn bối bêu xấu từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 12 chương 241 Tây Giang Nguyệt Mục Kiêu cũng là trực tiếp làm Thứ nhất liền làm đi ra Đầu tiên là hướng Văn Phượng yêu đế năm xưa tàn ảnh xá một cái. Sau đó nói, "Ta có một khối điện điện bên trên loại gió xuân, ngồi một mình một dưới tàng cây, hoa nở một thủ minh." "Đơn giản, tốt đẹp." Lại tràn đầy phong thả tự đắc hướng tới cảnh. Càng là xa nhập Văn Phượng yêu đế bản thể bổ ma thủ, lấy thụ nhìn thế giới, lắng nghe thế giới. Thời gian ngắn ngủi Có thể làm ra như vậy, liền với tống nhân đều không thể không than thở. Mục tiêu là thật là lợi hại. Xem ra có thể làm cái thứ hai lưu danh tác ra. Có thể bị tư không tất đồ thật sự bồi dưỡng, là có chân tài thực học. Trên hư không, long phu nhân chống gậy đầu sồng, không điểm đức gật đầu. Văn phượng tên kia, lâm biệt lúc, nghĩ tới chính là ý cảnh như thế này sinh hoạt. Không hố là đến từ kim sĩ đại bằng nhất tộc trung thiếu niên thiên tài A. Phía dưới long lam cũng là gật đầu một cái. Chính là hai mươi tử. Trực tiếp miêu tả ra cái loại này duy mỹ phong thả sinh hoạt. bộ ma thủ sau đó một khắc. Đột nhiên nhẹ nhàng phiêu động. Có ánh sáng rực rỡ lói lên. Màu trắng bay phất phơ vô phong tự động. Sau một khắc. Một người trong đó bay phất phơ trầm rãi từ trong lơ lửng mà ra. Từ từ đến trước người mục kiêu. Mấy người tất cả đều ánh mắt sáng lên. Đây là lấy được văn phượng yêu đí công nhận mục kiêu cũng là vẻ mặt kích động. Liền vội vàng đưa ra tay. Kia bay phất phơ giống như trắng tinh bông tuyết. Trong sáng lóe sáng. Từ từ hạ xuống lòng bàn tay. Sau đó tiến vào trong lòng bàn tay. Mục kiêu thân thể run lên bần bật. Tại hắn trong đôi mắt. Trước mặt cảnh tượng nhanh chóng trôi qua đến thời đại thái cổ Dì thú hoành hành Trên bầu trời Có một xích sắc thần cầm Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt Không ai sánh bằng đại đạo mà hí Cùng một đầu sớm đã biến mất man hoang dị trùng mà chiến Dù là thời gian qua đi rất xưa Tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một cổ đốt lãng nhào tới Sắc bén bá đạo Chỉ là bộ ma thủ năm đó vẫn chỉ là một thân cây lúc thấy các loại Mục kiêu kích động cả người run rẩy Từ lẩm bẩm Thái cổ chu tước tứ Kích thấy mục kiêu tựa hồ lấy được chỗ tốt cực lớn Thấy thèm không thể tự mình khuê sát chính là tiến lên Vội vàng hướng văn phượng yêu đế hư ảnh xá một cái Vãn bối khuê sát bêu xấu khuê sát nhìn như đôn hậu biết điều Lấy thể xác thô bảo đến sưng Nhưng lại tâm tế như phát Văn phượng yêu đế bản thể lại ở lại Long Thủ Sơn Long phu nhân như vậy nơi này chuẩn đế Bản cũng làm người ta không tưởng được Thong thả tử đắc sinh hoạt có lẽ là nghĩ tới Nhưng là Lại vừa là cùng ai quá này ra để nhưng là Long phu nhân à Nếu như lớn mật một chút suy đoán Văn phượng yêu đế cùng Long phu nhân Khoe sát bái xong rồi văn phượng yêu đế sau, nhìn một cái vẫn còn ở đắm chìm chỗ tốt mục kiêu, đó là mở miệng nói. Ta ngươi tuổi xế chiều, ngồi chơi đình viện. Vân huyền Vân Thư Thính Vũ âm thanh tinh mật sao thưa phần thưởng Nguyệt ảnh. Hoa nở hoa tàn ướp năm xưa, lời nói của ngươi hướng lúc, ta hỏi chuyện cũ. nguyện có năm tháng có thể quay đầu, lại lấy thâm tình tổng bạc đầu. Theo khuê sát thơ làm xong, long lam một chút che miệng trên hư không long phu nhân càng là thân thể run lên. Tiểu tử này tống nhân nhìn khuê sát bóng lưng. Thơ trước không nói. Ngược lại càng thêm sâu không lường được đứng lên. Trước các loại. Nhìn đối phương hào sảng đại độ. Cũng lúc trường cho hắn giải thích. Bây giờ xem ra. Hắn tâm tư có thể so với mục kiêu phải sâu nhiều a Mục kiêu nhiều lắm là chính là một cái thẳng tính háo chiến tính cách. Này khuê sát. Với chư tam như thế. Bề ngoài thật thà lại tràn đầy lửa dối tính. Nhiều lắm phòng phòng hàng này. Đúng như dự đoán. Lại một phiến phi như từ bộ ma thủ tới. Khuê sát đưa tay nhận lấy. Lấy được một môn thời đại thái cổ âm ba công kích Để cho hắn kinh hỉ vạn phần. Sau đó. Long Lam nhìn về phía Tống Nhân cái này thứ nhất lưu danh tác ra Tống Nhân nhìn Long Lam. Luôn cảm thấy này nữ tử lão xem thường chính mình tự đắc. Suy nghĩ một chút. Lại nhìn một chút bồ ma thủ. Nhìn đến từ tân khí tật bài hát kia Tây Giang Nguyệt là phù hợp nhất thong thả ý cảnh. Ta không nghĩ được nhiều như thế. Cũng không chụp được nịnh bỡ. Chỉ có thể thật lấy nhân tộc cái loại này hướng vãng sinh sống mà viết. Tống Nhân sau khi hành lễ ở Long Lam ánh mắt tò mò hạ chậm rãi mở miệng. Minh Nguyệt khắc chi sợ thước thanh phong nửa đêm ve sầu. Hạt lúa mùi hoa lý thuyết phong niên, nghe con ếch âm thanh một mảnh. Bảy tám cái tinh thiên ngoại, hai ba điểm mưa sơn trước. Lúc xưa mau tiệm xã bên rừng, đường chuyển suối cầu chợt thấy. Minh Nguyệt chim khách, gió đêm tiếng ve kêu, hạt lúa hoa, hoa Minh tiểu vũ đây là biết bao để cho người ta mơ tưởng viễn vông thong thả sinh hoạt a giờ phút này ngay cả long lam cũng cúi đầu xuống đi cảm thụ bài thơ này trung ẩm chứa suy mỹ ý cảnh trên thư không long phu nhân cũng là liên tục khen ngợi thật tốt a không hổ là vị thứ nhất lưu danh tác gia một phiến phi như tới xem ra cũng nhận được thừa nhận tống nhân liền vội vàng hoan hỉ kết quá rồi sau đó xuất hiện ảo giác Đây là tới từ bộ ma thủ trí nhớ sâu bên trong đánh một trận Là một con màu đen cử long cùng ly long Một môn long uy bảo thuật Có thể không ngừng tinh luyện huyết mạch Lấy huyết mạch áp chế đối thủ Tống nhân mừng rỡ Liền vội vàng nhìn kỹ lại Nai Nai thấy ba người toàn bộ đô trần đắm chìm trong sở được đến thần thông trên thế giới Long phu nhân chống ba con đi ra Long Lam liền vội vàng chạy tới đỡ Long phu nhân gật đầu một cái Nhẹ giọng mở miệng Ngươi thấy cho bọn họ như thế nào đây Long Lam suy nghĩ một chút Nhìn về phía một kiêu Dũng mãnh Nhưng thẳng thắn Dễ dàng bị người kích Nhìn về phía khuê sát Nhìn như lỗ mãng tâm tư kiến đáo Cuối cùng là A bảo Tài hoa là có Nhưng là thô bị hết sức Luôn muốn đi đường cắt Không thể trọng dụng Long phu nhân nghe xong nhất thời ha ha cười còn lại hai cái đánh giá coi như đúng trọng tâm nhưng a bảo ta cũng rất coi trọng hắn chớ nói có lôi long tinh huyết có lúc vận khí cũng là một phần thực lực ngươi nhìn thấu hắn nhát gan thô bỉ ta nhưng nhìn ra là cách khác đường tắt không mặc thủ thành quy long phu nhân nói xong trực tiếp xoay người ta đáp ứng chuyện cũng coi như hoàn thành Đợi đến bọn họ thanh tỉnh sau Sẽ đưa bọn họ rời đi đi Ngươi cũng vậy Nên đi ra xem một chút Hoặc là đi một chuyến thập vạn đại sơn Nhiều kiến thức một chút Chúc cho các ngươi đại thời đại Đã tới Long Lam không tưởng tượng nổi nhìn nai nai Long Phu nhân thân thể chậm rãi biến mất Thanh âm là lại lần nữa truyền vào Long Lam trong tay Đi đi Sau này đường vẫn là phải dựa vào tự các ngươi đi Yêu thần võng cùng thiên đạo võng đã bắt đầu va chạm Bây giờ đều đã nhiều đi ra chống sống Chúng yêu đế ai cũng không vào được Cũng không biết nơi đó là vật gì Nhưng ta cuối cùng có một cổ cảm giác Lại đem ngươi thương yêu ở bên người Ngược lại thì hải ngươi Dĩ nhiên Hết thầy đều phải nhìn chính ngươi Lúc trước yêu thần võng chung Ta đã lấy ngươi tướng Mão hướng chư yêu công bố. Nhìn Nai Nai biến mất. Long Lam yên lặng không nói. Lại nhìn trước mắt này ba cái nhắm mắt cảm thụ thần thông thiếu niên tuấn kiệt. Trước một chút xíu khủng hoảng từ từ tiêu tan. Nàng có sao Long huyết mạch. Có siêu cường tu vi. Có chưa từng có từ trước đến nay huyết tâm. Càng là có rất nhiều truyền thừa. Nàng có gì sợ cũng là thời điểm đi ra. Giờ khắc này Long Lam quyết lòng tham lớn. Theo ba người mỗi người tỉnh hồn lại từng cái mặt đầy cười vui, nhìn sáng sấp đều được không tệ thứ tốt. Long Lam đi tới nói. Nhìn không tệ. Lần này các ngươi là muốn trở về thập vạn đại sơn ấy ư. Ta muốn với các ngươi làm bạn. Có thể hay không tống nhân cũng là ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía mục kiêu. Ta cũng phải đi. Muốn cúi chào lão sư ngươi. Học tập nhiều ít đồ. Thấy mình lão sư tư không tất đồ mục kiêu tâm thần động một cái. Rất nhanh cười một tiếng. Vậy được a Trước đánh với ta một trận lại nói. Tống nhân thở dài một hơi kia hay là thôi đi. Mục kiêu.